Bạn đang nghe quyển sách Tự thương mình sau những tháng năm thương người Của tác giả Trí Trên kênh Youtube Hẻm Radio Giọng đọc Trần Ngọc Sang Đây là quyển sách dành cho những trái tim Đang học cách kiên cường Đôi giọng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người Chúng ta chợt nhận ra mình đã bỏ bê bản thân Đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình Đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay Vậy nên hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí Dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền Hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình Trân quý chính mình Duyên là của trời Hạnh phúc là tùy duyên Đừng cố níu giữ những thứ Đã không còn là của mình nữa Tự thương mình Sau những tháng năm thương người nhé. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình thương nhau Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa Không có nghĩa là chúng ta quên nhau Dù đôi khi cuộc sống hiện tại có cuốn mình vào những tất bật thường nhật Nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ quá khứ Nơi mà mình đã từng coi nhau là một phần cuộc đời Sẽ có những ngày bình yên, lòng lại nổi bão Gặp bóng dáng ai hao hao, nghe bài hát quen quen Đi trên con đường cũ cũ, tim đập mạnh lòng sóng sang bởi hồi ức trở về như một đoạn phim quay chậm. Chúng ta đã từng đọc chung một quyển sách, uống chung một tách cà phê buổi sáng, cùng nhau nấu những bữa ăn, cùng ôm nhau qua những ngày cô đơn len lỏi đến tận sâu tâm can. Và hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy Đâu phải muốn quên là quên Muốn chối bỏ là được Chúng ta có quá nhiều lý do Để rồi rời xa nhau Chẳng vì bất cứ một lý do nào cả Chúng ta gọi sự rời bỏ này Là định mệnh Là hết duyên, Là gì cũng được Khi mà ngay trong lòng người còn lại hiểu rằng Bước tiếp hay dừng lại Đến cuối cùng không mang bất cứ một nghĩa lý gì hết Đâu phải ai thương nhau Cũng phải nắm tay nhau đi đến hết con đường Cũng phải nhìn về một hướng Cũng phải ở chung dưới một ngôi nhà Ăn chung một bữa cơm Nên đoạn kết này của chúng ta Cũng bình thường như vạn điều bình thường ngoài kia Anh và em Cũng đâu thể đau đến tan lòng nát ruột Hay khóc đến cạn dòng ký ức Chúng ta dù muốn dù không cũng phải sống Sống cho mình và cho người, rồi mọi chuyện sẽ qua. Rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Rồi em anh sẽ trở thành người cũ cho người sau sẽ đến. Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn đường của con đường nhân gian. Anh Vân Dương yêu thương ta chào nhau ngày nào. Xuở giờ đã at cháu thề, bên em mỗi sớm mai. Chỉ còn những quan tâm từ anh. Chỉ còn chờ mong tình ta anh. khi bắt đầu chẳng biết sẽ là gì của nhau. Cạnh bên nhau tự như hơi thở rồi xa nhau ngỡ giấc mơ. Det börjar åmthamungnande. Här fortsätter Tại sao một người luôn làm tổn thương em? Tại sao một người luôn mang đến đau khổ cho em? Tại sao một người luôn hờ hững thờ ơ với em? Trong khi anh yêu em bằng cả tấm lòng Dốc kiệt thanh xuân để chờ đợi em Mà em lại vô tâm Tại sao? Tại sao? Tại vì em thương anh ấy Vậy đó Khi bạn dành tình cảm cho một người, cần chi có lý do? Chỉ cần trái tim mình rung động, lòng mình nghĩ về họ, có sự xuất hiện của họ trong cuộc đời mình, thì tự nhiên là thương thôi. Dù cho họ có làm cho mình buồn, mình đau, vẫn chẳng có cách nào ngừng lại. Dù mình có oán trách bản thân, tại sao lại đặt tình cảm vào một hố sâu không đấy? Tất cả những câu hỏi ấy được trả lời bằng một lý do thôi. Ừ, thì thương. Thương có bao giờ đòi hỏi sự đáp đền từ đối phương? Thương chỉ mong họ được hạnh phúc, mình đã an lòng. Thương là lúc trái tim mình học cách chấp nhận, chấp nhận những tháng ngày nhìn thấy nhau, nhưng không thể nào đi cùng nhau trên một cuộc hành trình. Thương như một ván bài, mà mình biết rõ mình sẽ thua trong cuộc chơi. Thương là từ bỏ những ích kỷ tầm thường, không được phép ghen, chỉ được phép âm thầm chờ đợi. Ừ, thì thương. Cất nỗi buồn vào đâu? Năm tháng ấy, nỗi buồn giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng và lan nhanh cả tuổi trẻ. Mình như trơ trọi giữa trên ven, không một nơi bấu víu Khóc không xong, cười không nổi Mọi thứ cứ ở lưng chừng Năm tháng ấy, nỗi buồn động lại thành khối Đập mạnh vào vất thành thương nhớ Mình chỉ biết sống những ngày tháng không nơi nương tựa Cuộc đời chỉ quanh quẩn đi làm Vài ba tách cà phê, lùa vội vài miếng mì Vì pha vài điếu thuốc rồi chỏng chơ chờ nắng ấm đến hong khô cõi lòng. Năm tháng ấy, mình đặt tên nỗi buồn là anh. Mình giấu anh vào những tấc bậc trong dài, những hoài nghi heo uố, những khúc cười bủa vây. Mình thôi không nhắc lại chuyện cũ, thôi không chờ viễn phong, thôi tự mình huyễn hoặc. Năm tháng ấy Mình tin vào số phận của mỗi con người Như một chuyến tàu lửa Sẽ chạy mãi không phanh Dù cho lòng muốn rẻ Tìm muốn dừng những thương tâm khắc khoải Mình tự hỏi phải làm sao Để không còn nghe những thanh âm mệt nhoài Trong từng nhịp thở nằm tháng ấy biết cất nỗi buồn vào đâu Mỗi khi buồn là em vẫn luôn lặng så soi gương mình trong trái tim, lắng nghe từng điều suy nghĩ trong tim mình. Vì đâu em được như chính em. Mỗi khi buồn là em sẽ không cần ai, đâu có ai cho mình. 能逛你而去 Vì cần là tình yêu. Tôi gặp chị ở một quán cà phê cũ trong lòng thành phố một ngày mưa gió bão bùng. Ánh mắt chị vẫn trong xanh như ngày còn đôi mươi. Tôi hỏi: "Chị mệt chưa? Như thế có phải là sống đâu, buông bỏ đi." Chị mỉm cười nhìn tôi. "Em còn trẻ, khi nào bước qua tuổi băm, có con cái thì sẽ hiểu tại sao." Chị lại chấp nhận như thế Tôi biết chị cách đây 7-8 năm về trước Lúc ấy chị là hoa khôi ở trường Biết bao nhiêu gã trai nhà giàu theo đuổi chị Vậy mà chị lại chọn anh Một chàng trai bình thường Gia cảnh bình thường Mặc dù anh rất yêu chị Những tưởng đâu đời chị Dù có chút nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh Thì vẫn còn nửa đời an yên bên anh Nào ngờ khi về làm dâu nhà anh, hàng ngày chị lại phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của mẹ chồng, em chồng. Mỗi ngày trôi qua, chị phải làm đủ việc trong nhà, từ sáng sớm phải dọn hàng rồi nấu cơm, giặt giũ quần áo cho đến đưa con đi học, đón con về. Anh làm việc nhà nước, sáng đi làm chiều tối mịt mới về. Một mình đảm đương tất cả. Chị cũng dần từ bỏ ước mơ Trở thành một cô giáo Công việc bên nhà chồng nhiều đến nỗi Tôi hay treo chị rằng Mỗi ngày chị mở mắt Là cả núi công việc đang chờ đợi phía trước Có khi chị im lặng Có khi chị cười xòa Ừ, tao có thiết tha gì Nhưng khi nhìn vào mắt con Khi chồng ôm vào lòng Hình như bao mệt nhọc Bỗng tan biến đâu mất Như lúc tôi nói Chị đơn giản thật Chỉ cần một cái ôm Một nụ hôn là chấp nhận gánh trên vai Bao nỗi nhọc nhằn Phải chi chị xấu Chị dở Đằng này khi chị bước ra ngoài kia Hàng tá đàn ông đang xếp hàng chờ chị Vậy mà đã gần chục năm Chị vẫn sống trong ngôi nhà ấy Mẹ chồng cay nghiệt Khi đem những gia phong lễ giáo ngày xưa Đè lên cuộc đời chị Lũ em chồng cũng ăn hiếp đủ điều Duy chỉ có anh Người đàn ông duy nhất trong nhà Đứng về phía chị Nhiều lúc thấy chị cực nhọc quá Anh bảo hay hai vợ chồng dọn ra ở riêng Chị lại nói Anh là con trai một Nhiệm vụ phụng dưỡng mẹ già là trách nhiệm Chị không muốn anh vì mình mà mang tội bất hiếu Không muốn anh khó xử Vậy nên chị cam tâm chấp nhận Chấp nhận những bữa cơm chan bằng nước mắt Chấp nhận những tiếng rầy la miệt thị Chấp nhận những đêm chưa trở mình trời đã sáng Chấp nhận một cuộc đời đắng cay Nhưng trong đắng cay lại có phúc phần yêu thương từ anh Chỉ cần anh bên chị trân trọng tình yêu của chị Chỉ cần mỗi đêm được anh ôm vào lòng Được anh thủ thị những lời yêu thương Chỉ cần nhìn thấy đứa con được vui vẻ khôn lớn, đắng cay nào chị cũng chịu hết. Thế mới biết tình yêu đối với con người mạnh liệt biết nhường nào. Khi bạn yêu ai đó bằng cả tâm lòng, hẳn bạn sẽ hy sinh tất cả chỉ được ở bên họ. Cùng họ sống những phút giây hạnh phúc, dẫu có là ngắn ngủi, dẫu phải đổi lấy bao nhiêu nhọc nhằn gian nan Vẫn... Chấp nhận hết. Một mình trong cân Phòng mong em nghe đâu đây Có tiếng chân ân Nụ cười ngây thơ Phút vẽ nỗi đau them chợ ngày lưng chừng cô đơn. Rồi thời gian sẽ xóa mờ con đường xưa em đi, rồi nỗi đau sẽ được giảm dần theo năm tháng trong tim em. Duy chỉ có mình anh ôm trọn nhớ mong vào lòng. Ai cũng biết thương nhớ lưng chừng khi một người cất bước, nhưng chúng ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn nữa. Thế thì những cái quyền đi tiếp cho một người khác Kể cả tự mình làm tổn thương chính mình Anh ngần ngạ câu thơ giữa mưa chiều ước mềm nỗi nhớ Em về giặt áo cho chồng Giặt luôn một mớ, sầu đông một đời Nhớ quên, giờ chỉ còn là khái niệm không hơn không kém Khi hai ta đã làm đúng nhiệm vụ của thời gian Anh tự cho mình một lần buông bỏ Để sống phần đời còn lại Một cách an nhiên Anh không thể quên được em Nhưng anh sẽ cất giữ Ký ức tươi đẹp của thanh xuân Năm tháng ấy Vào một góc nhỏ con tim Anh sẽ yêu một người Đủ dài, đủ sâu, đủ lâu Anh sẽ làm đúng Lời hứa ngày xưa của chúng ta Rằng nếu cả hai Không thể ở cạnh nhau nữa Thì phải hứa với người kia Sống thật hạnh phúc Vậy nên Những tháng ngày tiếp theo Anh sẽ không để em bận lòng thêm Anh buồn Ngày tháng em đêm giờ là quá khứ Của một chuyện tình buồn đã qua Nỗi thế nào Anh cũng vẫn còn yêu em nhiều Lần cuối khi em nhìn anh ấm Ah, qua rất lâu rồi, chẳng còn gì là tiếc nuối những kỉ niệm trong ánh mắt em. Em nhớ những lúc ta mỉm cười nhìn nhau, bao tiếng yêu sâu không cần phải nói. Anh như chúng mình sẽ chẳng thế nào, xa nhau sẽ mãi về.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 Sài Gòn, em, anh, người ta Sài Gòn những ngày nắng, em về cất nỗi buồn vào mây Những đợt lững lờ trôi Em chàng tay cho yêu thương xưa cũ, rớt vội trên niềm tin chính choắn Sài Gòn những ngày mưa, em ước có ai đó cho mình mượn bờ vai Để tựa vào hát vu vơ mấy câu tình ca qua ngày đông bảo. Sài Gòn những ngày đông, em thèm một cái ơn từ phía sau, lấp đầy những loan lỗ mong manh. Sài Gòn những ngày vắng anh, em trên bên, em tựa đầu vào ký ức để một lần nào đó mơ hồ nhớ anh, có chăng cũng chỉ là ảo giác. Sài Gòn những ngày cuối năm, em ăn người ta và một dải nỗi nhớ chất chồng mà chẳng thể nào đập tan. Sài Gòn, em tìm mình giữa những chơ vơ liền tắc. Có những ngày chỉ muốn như thế. Có những đêm đối diện với căn phòng chật hẹp, chợt nhận ra mình đã cô độc bấy lâu nay, giật mình thương cho chính mình. Phần người nhỏ bé Giữa cuộc đời vô thường Có những đêm muốn trở về Làm mình nguyên vẹn Bỏ từng lớp mặt nạ Mà mỗi ngày gồng gánh Không hề tô vẽ Bất cứ lớp son phấn nào Để ngạo đời Có những ngày muốn nhận được Một câu nói chân thành Chê bai mình cũng được Oán trách mình cũng được Miễn là chân thành Có những ngày buồn đến nỗi chỉ muốn trốn ở một góc nào đó, một mình rồi khóc cho đã đời. Có những khoảnh khắc muốn được bé lại, được cười nói vui vẻ hồn nhiên, không cần bất cứ sự dè chừng nào cho những mối quan hệ ngoài kia. Có những lần muốn ôm mẹ khóc thật to, nhưng chợt nghĩ mẹ đã mang đủ rồi những vết tích tàn dư. Thôi, tự mình gánh nỗi đau chính mình Có những lúc muốn biến khỏi cuộc đời Thế giới rộng lớn, lòng người nhỏ bé Biết tìm đâu là chân thành Để mình thôi đa đoan Khi chúng ta buông bỏ Khi chúng ta buông bỏ nhau Là lúc mình không còn tin về niềm tin rất thật Một trong hai đứa quay mặt Ngày tháng cũng dần trở thành kẻ thứ ba Anh không biết đã bao lần mình xót xa Em không biết đã bao lần mình khóc Vậy mà chẳng thể nói được câu Làm lại từ đầu Em về mặc áo cô dâu Bỏ quên năm tháng âu sầu bên anh Bỏ quên cả những ngày xanh Bỏ quên kỷ niệm mông man mây trời Em bên anh có một thời, em bên người ấy một đời ấm êm. Một người mang đến cho em, một vòng tay ấm, vai mềm chở che. Kiếp này tơ nguyệt không xe, thôi đành buông bỏ, hẹn thề kiếp sau. Yêu thương dẫu có phai màu, anh về ôm mối sầu đau một mình mộng em giấc hết duyên tình sống cho trọn kiếp người mình yêu thương thôi thì đừng có vướng phương có không được mất lẽ thường vậy thôi thương mình cho hết một đời. Có những ngày anh cô đơn kinh khủng, cô đơn không phải không có ai bên cạnh mà cô đơn bởi chẳng có bàn tay nào vừa khít tay mình. Em biết đó, dù ngoài kia có hàng vạn bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay em, nhưng nếu bàn tay ấy không mang lại cho em hơi ấm, em nắm lấy tay họ Mà lòng vững chưng, đi bên họ em không có cảm giác bình yên Tim em còn vương vấn một bóng hình sâu xưa Vậy thôi, thà cô đơn còn hơn làm khổ mình, làm lụy người Mỗi sớm thức dậy, tự nấu bữa sáng, tự pha cà phê, tự chạy xe đi làm Tối đến xem phim một mình, ăn tối một mình Anh chẳng buồn quan tâm những thứ xung quanh Bởi từ khi không còn em Dù hôm nay có là mùa xuân Dù ngoài đường tất bật người qua lại Lòng anh cũng trơ trọi như cánh chim lạc bầy Ừ, đôi khi anh cũng cảm nhận được sự cô đơn ấy đến nao lòng Cũng muốn ôm một ai Rồi khóc sau những lần quỳ ngã Nhưng rồi chẳng có bờ vai nào vừa vặn để uý anh chở che cho con tim đã đầy những vết vã ngang dọc của anh anh tự thương mình cho hết một đời dường như có ai ngồi ở đằng sau xe ôm thật lâu tựa đầu vào lưng cô tôi dường như có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 Håll, låt mig vara i fred. Så här kan jag vara i Yêu người không yêu mình Yêu người người chẳng yêu mình Trái tim đôi lúc thình lình lại đau Không gì khổ bằng việc cứ yêu mãi một người Mà lòng biết rõ ràng người ta vĩnh viễn không thuộc về mình Cứ thấy người ta vui vẻ với ai Đi cùng với ai là tim như vạn mũi kim đâm Nhưng đành cam chịu thôi Chứ biết làm sao bây giờ Nhiều lúc muốn cầm điện thoại hỏi xem người ta đi đâu làm gì, rồi tự hỏi bản thân có là chi đâu, tư cách gì đây? Nên thôi, lại tự mình huyển hoặc rồi đau. Rõ ràng, cảm giác đơn phương không dễ chịu chút nào, nó khiến cho mình đứng ngồi không yên, khóc cười vô cớ. Sống cuộc sống của mình mà bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, Để rồi làm tổn thương chính mình. Em hãy thương em đi. Chúng ta đến thế giới này cô độc và ra đi cũng cô độc. Vậy hà cớ chi phải vì ai đó khóc cạn những thương đau? Em biết không, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. Công bằng ở chỗ ai cũng được yêu thương. Đôi khi tình thương đó do chính em mang lại cho em Thử hỏi em không yêu em Không trân quý bản thân em Thì chẳng lẽ chờ một ai đó đến ban bố Em cứ sống cho chính mình Làm những gì em muốn Đi những nơi em thích Hoàng tử chỉ trong mơ Xoái ca chỉ xuất hiện trong ngôn tình Chỉ có một chàng trai đủ lòng kiên tâm Cùng em trước bão giông. Mới là chân thật Vậy thì trong thời gian chờ đợi Chàng trai ấy xuất hiện trong đời Em hãy yêu thương em đi Không muốn ai khác trên đời Đêm về em tiết trăng ban ngày anh là tuyết bên trời. Một ngày Sài Gòn đầy nắng ấm Và niềm tin trong em Chúng ta cách xa nhau gần nửa vòng trái đất Thấm thoát mà đã ba năm trôi qua Ba năm tuy không dài Nhưng đủ để hai kẻ yêu xa như tụi mình Tin tưởng vào tình yêu Mà chúng ta trao cho nhau Em còn nhớ ngày anh đi Anh ôm em ở phi trường Những giọt nước mắt trên má em Làm ướt đẫm cả bờ vai anh Em nhớ những hôm chúng ta nói chuyện thâu đêm Anh bảo rằng hãy tin anh Khi nào sắp xếp xong công việc Rồi anh sẽ chống về thăm em Niềm tin ngày ấy vẫn tròn đầy và nguyên vẹn Em và anh Chúng ta đã đủ trưởng thành để hiểu Cảm thông và nhường nhịn nhau Trong một mối quan hệ xa xôi thế này Hẳn sẽ có nhiều lúc cãi vã Những lúc anh bực mình Khi không thể liên lạc được cho em Hay những khi em chờ anh cả đêm Nhưng anh vẫn chẳng gọi hỏi thăm em lấy một câu Em thương anh hơn Sau những lần như thế Vì lúc nào anh cũng dỗ dành em cả Anh bảo ở nơi đất khách Không một giây nào mà anh thôi nhớ em Vì thế, anh phải cố gắng thật nhiều Để sau này chúng ta có một tương lai tươi sáng Em hiểu Chí lớn của một người đàn ông là như thế nào Huôn hộ chi người đàn ông em yêu Là giỏi giang Và vô cùng có trách nhiệm với mọi người Trong cuộc đời anh Em cũng vậy Sẽ sống thật tốt Thật vui vẻ Để chờ ngày chúng ta được về bên nhau Không còn xa cách Hay hờn giỗi, chỉ còn tình yêu ở giữa hai đứa mình. Hứa với em anh nhé, hãy giữ trọn ngày trái tim chân thành cho đến ngày chúng ta về bên nhau. Hứa với em anh nhé, cuộc đời không quá dài, hãy sống trọn tấm lòng cho người mình thương yêu nhất. Hứa với em anh nhé, dẫu mai sau đoạn tình tôi mình có trong gai, anh vẫn kiên tâm Cùng em bước về phía trước Một đời bên nhau Không quản ngày sau Dẫu có bão tố Mình cũng chẳng cách rời Đàn bà khi qua vài ba mối tình Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình Họ yêu chính mình nhiều hơn Họ biết cách chăm chút vẻ bề ngoài Và bất cần lạnh lùng hơn Đàn bà khi đã bỏ rơi một người đàn ông hoặc ngược lại, họ không còn quá ngu ngốc đặt cược yêu thương một cách mù quáng theo kiểu chỉ cần thu hồi lại vốn là được hoặc giả chịu lỗ trong một cuộc tình cũng chấp nhận. Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ xem đàn ông là điều kiện cần chứ không phải là đủ trong cuộc sống của họ. Chẳng phải chúng ta thấy nhiều bà mẹ đơn thân vẫn sống tương đối ổn đấy sao? Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ đi trên phố rất nhanh, chẳng còn thời gian để thơ thẩn nghĩ về những điều viển vông đã qua. Lỡ có gặp thằng đàn ông từng yêu đi với cô nào, họ chắc chắn sẽ gật đầu chào chứ không phải lơ lơ như không nhìn thấy của cái thời mới chia tay tình đầu. Hồi ấy, thấy như thế chắc chạy tới bầm con nhỏ kế bên thằng người yêu cũ ấy ra thành cho đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình ánh mắt họ ẩn sâu những hoài nghi lòng họ lặng trước những cơn bão tìm họ không còn trộn ràng khi gặp một người đàn ông dù cho đó là người họ thích họ thương trong vài cuộc nói chuyện với đàn bà đã trải qua vài ba mối tình tôi thấy họ gai góc Và chai sạn Lòng họ như vực sâu Đổ bao yêu thương chân thành vào đó Cũng không thể lấp đầy Huống chi mấy lời ông bướm qua đường Đàn bà ích kỷ Khi tim họ không còn đủ chỗ Để nhận về những đau gươm giữa cuộc đời Chị, anh ấy và em chị đến trước, được anh ấy gọi là vợ. Dù cho có nhiều lúc chán cơm thèm phở, nhưng bờ vai anh ấy vẫn dành cho chị. Em đến sau trong vài ba mối tình của anh ấy. Chỉ biết ư thì ghen, ư thì đau. À mà cũng chả sao. Chị thấy tội cho những người yêu sau, khóc cũng sau. Thương Cũng sau Làm tình Cũng sau Mà đau Thì ngập lòng Đêm qua Em hỏi anh ấy Hay bỏ hết tất cả Anh ấy im lặng Lòng em chết Hóa ra kết thúc của nhân tình Dễ như trở bàn tay Hôm qua Chị hỏi anh ấy Hay em tay trái Chị tay phải Trái tim sẽ đôi Anh ấy ôm chị vào lòng. Anh mệt rồi, đừng nói nữa được không? Mình ôm nhau ngủ đến cũ cuộc đời em nhé. Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành. Em không sợ những hằn dư đi qua tuổi trẻ. Cũng không sợ sau này nhìn lại tuổi trẻ của mình loan lộ những vết sẹo Em chỉ sợ vấp ngã Mà chẳng thể đứng lên được Tuổi trẻ của em Anh là tất cả trong những năm tháng đó Bình yên và phẳng lặng Một chặng đường đủ dài Để mãi sau này Khi chúng ta không còn nhau nữa Anh nắm tay một cô gái khác Em trở về đơn độc Hay có một chàng trai khác song hành chẳng hạn Thì em sẽ không bao giờ quên Chúng ta đã từng yêu đã từng mơ ước và vẽ vùng về một tương lai. Tôi trẻ, chúng ta có quyền pháp ngã. Nhớ những lần em muốn buông xuôi trên đất khách, anh ôm em, hơi ấm đủ làm động lực giúp em vượt qua những chông chênh ngoài kia. Anh bảo, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, tin anh rồi em sẽ thành công. Thế là em sống với câu nói ấy suốt những tháng ngày thanh xuân. Mặc dù đôi lúc nhìn lại, tim mình ngang dọc những vết phá. Em không sợ đau thương, em chấp nhận thử thách. Kể cả lúc anh nói, chúng ta hết duyên, anh muốn chia tay, anh muốn rời xa. Em chấp nhận tất. Em đã sống ngang nhiên và kiên cường chiến đấu với cuộc đời ngập lặn đầy những trầy xước như thế. Giờ đây, có anh hay không anh? Có ai... Hay không ai, cuộc đời đẩy em vào đớn đau nghìn trùng Hay vùi em trong cơn say vĩnh viễn. Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành Ngày mai em cưới Nếu ngày mai em cưới Nếu ngày mai người cùng em đi trọn cuộc đời này Chẳng phải là anh Thì anh có đến để chúc phúc cho em không? Em từng nhớ anh đã hứa rằng Sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường Vậy mà anh lại nhường cái quyền ấy cho một chàng trai khác Anh lại buông bỏ em dễ dàng hơn những lời anh hứa Em chờ đợi ngần ấy năm Ngần ấy khổ đau và mệt ngoài đã đủ rồi Em không muốn mình phải ôm mãi những thương đau về anh Em không muốn sống mãi với những ký ức đau buồn. Nên thôi, em gửi lại anh những yêu thương xưa. Em không bắt anh phải quên em, vì chính em cũng chẳng thể nào làm được điều đó. Chúng ta, mỗi người hãy sống thật tốt phần đời còn lại của mình. Từ nay chẳng ai liên quan đến cuộc sống của ai nữa. Anh đừng buồn và khóc. Anh cũng đừng trách móc và nghĩ suy chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ, yêu thương nhau một chặng đường để thanh xuân trôi qua. Em sẽ mãi nhớ về năm tháng ấy, từng có một chàng trai nắm tay em cùng vượt qua bão giông. Chỉ tiếc bão giông diệu quá mà em và anh không vững tay chèo để thuyền tình đẩy hai đứa về hai miền xa thẳm. Nếu ngày mai em cưới Anh sẽ đến anh nhé. Đến để nhìn em thực sự hạnh phúc như những lời em đã từng hứa với anh. Hãy ôm em lần cuối và nói cho em biết anh cũng muốn em sống một cuộc đời an yên bên người nào đó, chẳng phải là anh. Anh cũng phải sống, phải mạnh mẽ và vững vàng anh nhé. Chúng ta đã có những chọn lựa cuối cùng cho cuộc đời mình. Thì mình không thể làm đau những người vô tội, phải không? Em sẽ nắm tay anh ấy, nấu cho anh ấy ăn bữa sáng Cùng anh ấy đón con đi học về Rồi cuộc đời em, bóng hình anh Sẽ dần dần mất hút sau những tất bật của một gia đình hạnh phúc Tạm biệt anh, em ổn Cuộc đời có tròn hay méo Ngày có dài hay ngắn Ngoài kia bão giông có chất chồng Hay nắng ấm đủ xua tan Thì em vẫn sống bình yên Và nhẹ tên Sau những tháng ngày không anh Tháng 12 Trời cuối đông Những cơn gió bớt xe sắc Lòng em thôi những trông ngóng đợi chờ Em thôi không viết tình ca Thôi không mang hài xanh, tô son đỏ và mặc váy hoa Giờ anh có đến đưa em một đoá hỏi hương tím ngát Và nói những lời yêu thương Lòng em cũng đủ vững vàng và bình tâm quay đi Em không còn thơ dạy để chờ mãi những ngày mưa cầu vồng sẽ lên Như niềm hy vọng mong manh nhỏ nhoi Em thôi viết nhật ký về anh Em mỉm cười an yên, an ủi mình mạnh mẽ hơn nữa Để không phải tự bản thân ôm những chồng gai Em đã tin vào những khái niệm như không còn không thể Em gạt phăng những câu nói đời đời kiếp kiếp Mang đầy mùi vị của lãng quên, của hời hợt buông xuôi Em sẽ là em những ngày không có anh, vẫn sống vẫn mỉm cười an nhiên giữa cuộc đời bụi trần. Em trở về áo thun, quần jeans như em đã từng. Tạm biệt anh, em vẫn ổn. Ca và những thói quen. Ca có thói quen bẹo má mình mỗi khi mình giận dỗi hay cáu gắt. Ca hay ôm mình bất ngờ từ phía sau ca hay siết tay mình thật chặt khi dựa chốn đông người. ca hay hỏi trước xem mùi nước hoa này mình có thích không rồi mới dùng. ca luôn biết cách dỗ dành mình bằng những cử chỉ hết sức đáng yêu. ca không thích đi xa hơi, ca thích chở mình vòng vèo bằng chiếc cúp sặc mùi khói. ca hay hút thuốc mỗi khi căng thẳng ca không bao giờ mặc quần âu, giày tây, đi bên mình luôn quần sọt áo thun. ca không thích vào những nhà hàng, quán cà phê sang trọng, hai đứa toàn ăn vỉa hè, uống lề đường. ca hay hỏi mình những câu vu vơ đến ngớ ngẩn. ca không thích bắt chuyện với người lạ, ca bảo mình là người đầu tiên ca muốn làm quen. ca không thích ăn ngọt và đồ cây. Ca luôn ngủ lúc 11h30 tối, trước khi ngủ luôn hôn lên trán mình. Ca hay im lặng mỗi khi hai đứa cãi nhau. Ca cao 1m78, nặng 65kg và hay nhón gót mỗi khi đứng cạnh một đứa 1m56 như mình để trêu chọc. 4 năm, 3 tháng, 25 ngày, 8 tiếng, 37 phút. Mình vẫn nhớ như in tất cả về ca Còn ca thì đem những thói quen ấy Cho một người sau hay sau sau mình nữa Yêu một người là khi Yêu một người là khi ở bên cạnh người đó Mình bình yên đến lạ Chỉ cần nhìn thấy người đó cười Bao nhiêu bực dọc trong lòng Bỗng dưng tan biến hết Yêu một người là khi mình dẹp bỏ lòng tự ti, sự ích kỷ, nhỏ nhen Tất cả cái tôi bỗng nhường chỗ cho tình yêu, cho bao dung và vị tha Yêu một người là khi người ấy hôn mình, ôm mình, siết tay mình Mình bỗng thấy cuộc đời này chỉ còn hai đứa, nhẹ tên và an nhiên Yêu một người là khi mình đau nỗi đau của họ Buồn nỗi buồn họ mang, khóc vì thấy họ trong chênh xuôi ngược. Yêu một người là muốn nắm tay người đó, đi hết con đường dẫu buồn, vui, sướng, khổ. Dẫu mưa xa bão táp, chỉ cần có nhau là đủ. Yêu một người là bỗng những mơ ước cao vời, những điều viễn vông chợt tan biến hay thu nhỏ lại. Chỉ còn tình thương của hai đứa Yêu một người chỉ cần như thế Muốn sống một đời bình yên Muốn sống một cuộc đời bình yên Nhưng sao khó quá Khi người ta nói cuộc sống rất đơn giản Chỉ là do chính chúng ta làm nó phức tạp hơn Nhưng có chắc là như thế Nếu mình không gồng gánh những nỗi đau của chính mình thì ai sẽ làm? Nếu mình không sống bằng nhiều lớp mặt nạ thì có lẽ mình đã chịu tổn thương rất nhiều. Mỗi ngày mình phải cười, phải nói vui vẻ với những kẻ đâm dao sau lưng mình. À, có khi nó lụi thẳng vào trước ngực mình đấy thôi. Mình không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Vậy nếu mình sống đơn giản... Cuộc đời có cho mình sống đơn giản không? Càng lớn, chúng ta chỉ ước mong Có những phút giây bình yên Chứ không còn là cuộc đời bình yên nữa Chỉ muốn được ngồi cùng nhau một lúc Để biết cuộc sống còn những phút chân thật Bình yên một thoáng cho tim em Bình yên ta vào đêm để... Bình yên nơi đó hoa xa chào Bình yên về trăm càng Bình yên để, bình yên, để, bình, yên để bờ. bình yên không ngờ Để lòng ta sẽ sẽ kinh bình yên sao đưa em về bình yên ta chờ nghe chờ nghe tình vỗ lên tim mình chờ nghe tình lung linh bình yên đèn nắng soi mỗi thâm bình yên ta mừng mừng em đã hết đau thương từ đây Bie så tångtänklig. När två lätta går över en kärlek. När två lätta går över en kärlek. När två Để quên hết khó khăn chia liem Bình yên một thoáng cho tim em Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nắng yêu bao Bình yên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 Làm tình xong, mặc lại đồ, cài lại khuy áo cho nhau Chưa chắc đã yêu nhau Bởi trong một mối quan hệ nào đó Khi người ta trưởng thành Người ta đủ biết những từ đại loại như bổn phận hay thủ tục là như thế nào Mà nói đến bổn phận hay thủ tục thì nghe xót xa quá Vừa mới quyện vào nhau quên hết cuộc đời Vừa mới ôm nhau ngủ một giấc say nồng Bàn tay còn hôi hổi hơi ấm, đầu vẫn vùi vào ngực kẻ kia. Vậy mà giờ lại lặng im. Hay có chăng chỉ vài ba câu vuốt ve vô hồn rồi nhanh chóng quay đi? Bởi thế, bạn đừng trông mong quá nhiều vào những mối quan hệ mà chính bạn biết rõ kết cục sẽ là nỗi thất vọng ê chề, sẽ là chính bạn nhận về thương tâm. Sau cuộc ái ân, bạn còn thấy tay họ siết chặt tay bạn Vòng qua eo ôm bạn vào lòng Khi nhìn vào mắt họ, bạn cảm thấy ấm hơn cả những bình minh Hơi thở họ phả vào lòng ngực như truyền niềm tin Về một đoạn đường dài, hòa mây, đó mới là yêu Quên, em nói tình mình chết Từ khi chậu xương rồng trước hiên nhà đã không nở hoa, Chỉ còn sát sơ những gai nhọn, Cứa nát một lời thề. Em nói em không chờ được nữa, Tuổi xuân có bao giờ thấm lại, huống chi mình cách biệt mấy con sông. Em nói em sẽ đi lấy chồng, Anh hỏi em có yêu người ta không? Em lặng im, Những ký ức của hai đứa, Bỗng chất chồng nỗi đau Anh về vo tròn một mớ sầu Đông bằng nước mắt Bỗng sát ngực đỏ Những đêm trường thương nhớ Em hãy sống, hãy vui Hãy quên nửa cuộc đời trên ven Mà anh từng ở đó Kiếm chặt thất từng niềm đau Một phút nữa thôi Nước mắt tuôn trào Tänderngången kom för att jag måste. Och jag måste. Och jag måste. Och jag jag måste. Och jag måste. jag jag jag Đừng tạo ra thói quen khi không là gì của nhau. Thói quen, trong một mối quan hệ mà bạn xem trọng họ, thì thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Tôi cũng đã từng nói, nếu không là gì của nhau, thì đừng bao giờ tạo ra hồi ức rồi để lại họ với bộn bề nỗi nhớ. Tôi sợ một mối quan hệ chống vánh, một người tạo ra cho mình vô vàng thói quen. Thói quen nhắn tin, đôi lúc chỉ nói một từ Ê, vậy mà nhiều khi thức suốt đêm để chờ đợi họ Thói quen cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối Những chuyện tưởng chừng vô bổ Để rồi sau này khi nhớ lại Tự mình bật cười hạnh phúc Thói quen hay siết tay mình thật chặt Khi đi giữa phố người đông Thói quen hôn lên trán mình Vào những chiều gió lồng Thói quen hay hát vu vơ mỗi khi chở mình sau xe. Thói quen cười hiền mỗi lần chọc mình bực tức. Thói quen kêu mình bằng, heo con, cái biệt danh xấu xí mà đáng yêu nhiều lắm để mỗi khi nhớ về họ, mình thèm được ai đó gọi mình như thế. Chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những ngày tháng bạn phải một mình Ơn một mớ thói quen về ai đó Đã ăn sâu tận tâm can Bạn tự phải sắp xếp lại cuộc sống thường nhật Chấp vá vài không gian thiếu vắng họ Bằng công việc Tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi Chính vì thế Đôi khi tôi hay dựng dưng với ai đó xa lạ Bước đến cuộc đời mình Tôi sợ cách họ trao cho mình đủ thứ Và quay lưng bước đi Bỏ mình bơ vơ Tôi thà chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt một chút Còn hơn ôm vào lòng Quá nhiều hạnh phúc Để rồi sau này Đớn đau khùng xí Bạn có sợ ai đó đến Và để lại vô vàng Thói quen trong cuộc đời mình Thôi mưa rơi Cuối con đường nhẹ qua Nơi bàn tay anh Vẫn ôm chặt khi niệm bên em Lạnh bờ vai nhớ những yêu thương mà ta đã trao đến nhau. Ngày bên em như mới hôm qua mà thôi. Sáng giờ đây nơi ấy đâu còn một người yêu anh, mà vì đâu anh cứ mong chờ một thói quen anh luôn vẫn nhớ về nơi trốn nơi không còn em đi đi bên cạnh anh ngang qua bao nhiêu ngày yêu dấu. Tại chẳng mưa đã mang dấu đi từng ngày mình bên nhau. Vì sao em không còn bên anh nữa? Và anh vẫn như ngày xưa, mong em khi trời mưa giống như khi đôi ta còn quen nhau một <Sýst> đã hằn sâu trong trái tim anh rồi từng đêm khi mưa vẫn giắt đến như ngày xưa anh thường hát những câu ca rất êm trao tặng em lời hát những thương từ con tim phải chi thời gian lãng nhiên để mình vẫn còn mãi đây để anh được yêu từng giây phút bên em nhưng thời gian hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi nơi mình ngồi hát những câu ca một người anh yêu từ khi từng nơi vắng trôi chỉ là đợi buồn nữa thôi còn đây một thói quen như khi trăng mưa đã mang dấu đi từng ngày mình bên nhau. Vì sao em không còn bên anh nữa? Và anh vẫn như bao ngày xưa mong em khi trời mưa giống như khi đôi ta còn quen nhau. Một thói quen đã hằn sâu trong trái tim anh rồi từ mình khi mưa vẫn dắt đến điên như ngày xưa anh thường hát những câu ca. Rất đêm đêm trao tặng anh bao lời hát những yêu thương rất đong đầy từ con tim phải chi thời gian lãng nghiêm để mình vẫn còn mãi đây để anh được yêu từng giây phút bên em nhưng thời gian hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi nơi mình anh ngồi hát những câu ca đã trao một người anh yêu Giữa khi từng ngày trôi chỉ là nỗi buồn nữa thôi. Thói quen như khi được yêu Những câu ca rất em đem Những yêu thương rất đắm đầy từ con tim Phải chi thời gian lắng nghiêm Để mình vẫn còn mãi đây Để anh được yêu từng giây phút bên em nhưng thời gian mang hạnh phúc Đã đi xa rất xa rồi Nơi này mình anh ngồi hát Những câu ca đã trao một người anh yêu Giữa khi từng ngày vắng Chỉ làm nổi buồn nữa thôi, Còn đây một thói quen Kiếp này ta không đi cùng nhau, thôi thì cứ đổ lỗi cho nhân duyên ngắn ngủi, đổ lỗi cho những ước hẹn bỗng dưng đứt quãng. Tại cuộc đời, tại ai đó, chứ không phải tụi mình. Kiếp này mình gặp được nhau, rồi yêu thương một nửa. Âu cũng phúc phần cho những kẻ cố chấp, phải buộc lòng buông bỏ, phải buộc mình buông xuôi. Phải buộc người buông tay để hết một ngày mai. Kiếp này là kiếp của tình nhân. Hẹn kiếp sau nên nghĩa vợ chồng. Sợ Tôi không sợ một người từ chối thẳng thừng tình cảm của mình. Tôi chỉ sợ một người cứ dùng dần mối quan hệ buông chẳng buông. Nắm chẳng nắm Kiểu như người ta cầm cán dao Còn mình đơn thân ôm lấy đầu lưỡi Họ có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào Tôi không sợ những cảm xúc đau khổ hay tuyệt vọng khốn cùng Tôi chỉ sợ Rõ ràng mình đang đau mà vẫn phải cười Mình đang buồn mà vẫn phải tỏ ra vui tươi Cảm xúc của chính mình mà cứ bị phụ thuộc vào kẻ khác Tôi không sợ đơn độc Tôi chỉ sợ một ai đó đến bên mình Tạo ra thật nhiều hồi ức Sau đó dứt áo ra đi Kiểu như bỏ con giữa chợ Cảm giác đó như có ai cướp cả mạng sống Lấy đi cả thế giới của mình Bạn có sợ những điều như thế không? Chúng ta vô thường giữa cuộc đời đau thương Đã có một giai đoạn tôi tin bằng cách này hay cách khác Những người thực sự yêu thương nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau Cho đến khi chuyện tình của chúng tôi kết lại Em lấy chồng, tôi thôi chờ đợi Em có con, tôi bắt đầu tình mới Cuộc đời lại xoay tròn chúng tôi vào những cuộc mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền và tí tí thứ khác nữa. Tôi nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì vĩnh viễn, thế thì huống chi một lời hứa của tuổi trẻ, cái tuổi đầy những bồng bột, dại dột và bốc đồng. Tôi không còn tha thiết với những lời thề non hẹn biển. Em có một cuộc sống mới, chắc là hạnh phúc. Sau vài năm sau đó, tôi cũng có một cuộc sống mới, tương đối ổn định Em lo cho mái ấm nhỏ, tôi chăm chút cho tình nhân. Em ôm chồng mỗi khi giá rét, tôi siết chặt tay vợ mình giữa phố chiều buông. Ừ, tôi lấy vợ sau em vài năm sau đó. Chúng tôi lại vô thường trong vài ba tin nhắn, vài cuộc gọi không đầu không cuối, bỗng những ký ức về ngày xưa của hai đứa trỗi dậy, nhưng không còn mãnh liệt và giữ dọi như xưa nên cái cảm giác ấy cũng qua đi nhanh. Bởi giờ đây, bên cạnh tôi, bên cạnh em đã có một người gắn bó suốt đời. Bởi sau những yêu thương xưa cũ, chúng tôi nhận ra ký ức dù có đẹp đến mấy cũng đã lùi sâu vào quá khứ. Hỏi thăm nhau, nói chuyện cùng nhau để chúng tôi hiểu rằng mình đã từng là một phần nhỏ trong tình yêu của năm tháng tuổi trẻ xinh đẹp và hồn nhiên. Chúng tôi lại quay về đúng vị trí và bổn phận của mình trong cuộc sống hiện tại. Em chờ chồng sau bữa cơm chiều về muộn, tôi cũng tranh thủ để vợ chẳng buồn thêm. Tôi tin bằng cách này hay cách khác, cuộc đời sẽ cho mình một cánh cửa mới Sau những rạng nứt đổ vỡ Tin tôi đi Nếu có một ngày anh cần yêu thương khác Thì anh cứ xem như ta chưa từng quen Như chưa bắt đầu Từ như chúng ta chưa từng đến với nhau Và nếu có một ngày không còn yêu em nữa Thì anh cứ đi như anh chưa sống không nói ra những tình yêu đã xa nhiều lần em cố mang đến anh niềm vui thế nhưng anh luôn thờ ơ 优优独播剧场 Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất Tôi không nhớ rõ tên bài hát ấy là gì Nhưng trong bài có câu như thế này Tình chỉ đẹp khi tình gian dở Dường như trong cuộc sống này Cái gì lưng chừng, cảm giác chơi vơi không nơi bám phiếu Thì sẽ khiến người ta nhớ lâu và khó quên nhất Hẳn trong đó có tình đầu Còn với tôi tình đầu là mối tình tiêu tốn nhiều nhất những năng lượng của vui buồn đau khổ hạnh phúc sung sướng mệt nhọc và tỷ tỷ thứ cảm xúc khác bởi khi trải qua những mối tình sau tình đầu người ta có vui hay buồn hạnh phúc hay đau khổ cũng không đi đến tận cùng của những xúc cảm đó tôi còn nhớ ngày người bỏ đi mưa gió tiêu điều Tôi đứng như một kẻ điên giữa đại lộ đông Tây, bưng mặt khóc như chưa từng được khóc. Mặt cho xe cộ qua lại, ai nấy nhìn mình như người ngoài hành tinh, tôi cũng không quan tâm. Bởi ngay giây phút đó, tôi chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến nỗi đau như sóng thần đang tràn lan, tung tué khắp lòng ngực, đau như chưa từng được đau. Những ngày sau đó, tôi vật vờ nhớ anh như bản năng, như bản nhạc du dương cứ đâu đó mãi bên tai, không thoát ra được. Đi đâu làm gì cũng thấy anh, kể cả trong mơ, anh cũng đeo bám tâm trí tôi. Tôi xin nghĩ việc bỏ nhà lang thang khắp thành phố, những nơi hai đứa từng đi qua. Tôi yêu người đến sau. Cả hai yêu nhau sau tình yêu dành cho người cũ Nên cuồn nhiệt của năm tháng thanh xuân Đành nhường lại cho những ngày tháng bình bình, đạm đạm Dắt tay nhau đi ăn, xem phim, cà phê Nhưng nếu không làm những điều đó cho nhau Cũng chả sao Đã qua rồi cái thời cứ muốn quấn quýt bên người còn lại Từng phút, từng giây Nhiều hôm đi làm về, lăn ra ngủ như chết Có chàng nhắn vài tin thủ tục Chúc nhau ngủ ngon Đôi khi tôi tự hỏi Có yêu không? Ừ thì có Nhưng tình yêu của một người Đi qua bão dông Đã già quá Với cái thời 19 đôi mươi Nên đối xử với tình yêu cũng khác Rồi anh nói Mình chia tay đi Tôi Ừ Tỉnh bơ Tối đó tôi thức trắng đêm, nhưng không phải để khóc, mà để xóa hết những gì liên quan đến cả hai. Nếu hỏi tôi có buồn, có đau không? Hẳn nhiên là có, nhưng không đau bằng tình đầu. Ai cũng có một thời để nhớ, một người để biết rằng dù cho sau này có bao nhiêu người đến, thì cũng không sao lấp đầy khoảng trống của người cũ, tình đầu. Tôi gọi tên em là người cũ. Một. Đã có những lúc em tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để vờ như quên đi mọi thứ, nhưng bỗng ai đó nhắc tên anh, bao nhiêu cố gắng trước đây đều tan biến mất. Anh vẫn hiện lên trong tâm trí em rõ rệt như thuở yêu ngày nào. Hai. Người ta có rất ít lần để được gặp một người thương mình thật sự trong cuộc đời này. Vậy mà cứ thích buông tay nhau để kiếm tìm một bàn tay khác. Đến một lúc nào đấy lại nhận ra người đã đi. Thứ mình đang có hóa ra là ngộ nhận. Bà Tôi gọi em là người cũ không phải người yêu cũ vì trước giờ Chỉ có mình tôi đơn phương Chữ yêu không hề xuất hiện giữa hai ta Cũng không phải bạn cũ Vì tình cảm tôi dành cho em Hơn cả tình bạn đơn thuần Người cũ đủ để khi nhắc về em Trong vài câu chuyện với người lạ sau này Lòng tôi vừa bình yên Lại vừa thanh thản Bốn Có những con đường rõ ràng biết Là sẽ không đi đến đâu Nhưng vẫn chẳng thể dừng lại Có những người dù không biết tình cảm họ dành cho mình là gì Nhưng vẫn chẳng thể buông tay Đàn bà khi hết yêu Đàn bà luôn tin vào duyên số Gặp được ai, ai yêu mình, ai bỏ rơi mình Đàn bà nhớ rất rõ Và một khi đã hết duyên Đàn bà lạnh lùng như sỏi đá Đàn bà không cần một người đàn ông cao to Bụng sáu muối Đi xế hợp Nói chuyện ngọt như đường mật Đàn bà chỉ cần một người đàn ông Hiểu họ Quan tâm họ Cho họ một điểm tựa vững vàng Vậy là đủ rồi Đàn bà rất mềm yếu Rất dễ khóc Nhất là giai đoạn người đàn ông họ yêu Từ bỏ họ Nhưng một khi đàn bà không còn khóc được nữa, mắt họ dao hoảnh, miệng họ luôn mỉm cười là lúc trong lòng không còn bất cứ thứ cảm xúc nào. Đàn bà khi đã hết yêu, khi đã cạn tình thì những lời nói vang xin hay kỳ kèo thêm bớt yêu thương cũng chẳng còn nghĩa lý. Vốn đàn bà sinh ra là để được nâng niu chiều chuộng. Mà một khi đàn ông không đủ sức thì hãy buông tay để giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp từ đối phương. Đàn bà khi uống cà phê mà không cần đường là khi yêu thương đã cạn. Vị đắng cà phê làm sao đắng bằng sự phản bội từ đàn ông. Là khi vị giác đã chết, yêu thương đã chai sạn dần. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng từng nợ nhau. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã từng nợ nhau một lời xin lỗi. Xin lỗi em vì anh đã mang lại cho em những trông chênh đằng đẳng suốt tháng ngày chúng ta bên nhau. Xin lỗi anh vì những phút yếu lòng em đã tự cho mình cái quyền buông tay trước mà chẳng biết rằng đó là cái buông cuối cùng. Dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng đã từng nợ nhau một lời cảm ơn. Cảm ơn em đã cho anh những ngọt ngào xen lẫn đắng cay, những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, những nụ cười xen lẫn nước mắt. Cảm ơn anh đã yêu em không phải như cách anh từng yêu cô ấy, không ồn ào, không mãnh liệt, không bất chấp. Có lẽ vì thế mà mình trời bỏ nhau cũng lặng lẽ, phải không? Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình này đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng Một lần quay đi là vạn lần quay lưng Dù có yêu đến mấy thì vẫn chẳng thể kiếm tìm một lối rẻ để trở về con đường chung lối Rồi đâu ai nhọc lòng Mà nhớ hoài nhớ mãi Về những chuyện xưa lắc xưa lơ Về các người cũ cũ Yêu nhạt nhạt Đến tận sau này Anh đừng trách em Đã kiếm tìm một người Chân thành hơn anh Anh ấy yêu em Như cách anh ấy yêu người cũ Mạnh liệt và bất cần Em yêu anh ấy Như cách yêu anh Tuyệt đối và duy nhất. Là em những gì anh hứa, là em những gì con chưa chờ. Từ lâu trong em đã biết anh không còn yêu em tròn về Là em con đường phía trước, ngày mai ta chẳng chung bước. Ngo em anh yêu tất cả những giây cho em những ngày qua. Anh chưa từng một lời xin lỗi, anh chưa từng một lần hối đỗi, để cho em trong đêm mắt vẫn rơi trên con đường Em xin vi nu om mot Bàn tay nhỏ bỏ mãi vẫn không buông Anh lấy niềm đau của kẻ đến trước Đặt lên thanh xuân của em Anh lấy cơn mơ mà người để lại Bắt em mang chến choán cả cuộc đời cớ gì anh lại nhẫn tâm làm thế Cuộc đời em, trái tim em, giấc mơ em Anh là cả cuộc đời ở đó Người ta nói nỗi đau luôn nằm phía sau Người nào yêu sâu là người đau nhiều nhất Người nào phản bội Cả một đời phải chịu kiếp chia đôi Thế còn em có bao giờ vững dưng Chưa một lần lưng chừng trong cuộc tình chúng mình Vậy tại sao? Tại sao? Sáng nay đông về trên mái ngói Gió lùa qua kẻ tóc Rụng vỡ tim em Sáng nay em biết Niềm đau là có thật Bàn tay nhỏ Bỏ mãi Vẫn không buông. Tháng mười ba Chầu xương rồng nhỏ Chờ anh Tháng mười ba Cơn gió đông cuối mùa đã lặng Cỡ chi lòng vẫn ướt buốt Đằng đẳng những cơn đau Đã bao lần tự nén lòng Hãy thôi chờ đợi Người sẽ chẳng về đâu Đừng huyễn hoặc Về lời thề non hẹn biển Bởi cuộc đời Có mấy ai may mắn Được giữ tròn lời hứa đâu Ngày vắng Chậu xương rồng thèm một ánh nhìn Đã rất lâu không ngoảnh lại Tưới nước mắt Cứu sống một cành khô Tháng 13 Xương rồng nở hoa Bản tình ca thấm lên giai điệu mới Tháng 13, em đợi anh về Làm gì có tháng 13 phải không anh? Vì tình yêu là mù quáng Bởi vậy khi yêu, ai cũng đều trở nên ngu muội Vì khi ấy trong tim mình, trong mắt mình Chỉ cần có người mình yêu là đủ Người ta giận mình, mình buồn đến phát khóc. Người ta vui, mình cứ bật cười hạnh phúc. Người ta đau, lòng dạ mình như vạn mũi kim đâm. Người ta đi hướng đông mà mình có lỡ rẻ hướng tây cũng nhanh nhanh quay đầu đuổi theo. Người ta có làm gì sai, lòng mình vẫn cho là đúng. Vậy nên những ai đứng ngoài cuộc tình của mình có nói vạn điều khuyên bảo Cũng không bằng một câu người mình yêu đang nói Đúng vậy, phải không? Bạn đã từng như thế chưa? Chia tay Chia tay, có gì to tác chứ? Chỉ là hai người buông tay rời đi Từ đó, ai nấy sống cuộc đời cho riêng mình Trong cuộc sống của người này Đã không còn sự xuất hiện của người kia Chỉ là những lúc bực tức hay mệt nhọc Chẳng còn ai cho mình trúc giận Những lúc hạnh phúc chẳng có ai sẻ chia Những lúc chênh vênh trên đường đời Lại phải tự mình đứng vững Chia tay, có gì đáng sợ chứ? Chỉ là ngủ một giấc Sáng mai thức dậy Chúng ta quay về đúng nghĩa là người dân Mình lại tiếp tục sống một cuộc đời đơn độc Thói quen của những ngày bên nhau Bắt đầu được bỏ dần Thay vào đó là những năm tháng Tự mình vá víu lòng tin của bản thân Nếu chia tay để người thanh thản Ta thôi nhọc lòng Thì chia tay có gì đáng sợ chứ? Sài Gòn bận yêu nhiều người lắm Chẳng có chỗ cho em đâu Khi còn bé á Sài Gòn đối với bọn trẻ nhà quê như chúng tôi là cả một thiên đường Trong tâm trí những đứa trẻ ngây ngô của vùng đất nghèo sơ, nghèo xác, Sài Gòn hiện ra trước mắt với thật nhiều bánh kẹo, khu vui chơi, nhiều ngọn đèn xanh đỏ Cả một thế giới thần tiên của chúng tôi gói trọn trong hai tiếng Sài Gòn Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3 Ước mơ được sống một lần tại nơi đô thị phồn hoa này vẫn chưa dập tắt Tôi háo hức đăng ký một trường đại học ở đó Trong lòng muôn vàng phấn khích để đến nơi mà mình từng ao ước bấy lâu nay Tôi nghe người ta vẫn hay nói Sài Gòn dễ sống lắm Ừ thì dễ sống, dễ làm giàu và dễ sa ngã Trên đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ Sau 5 năm, tôi có được nhiều thứ, nhưng đôi khi lại đánh đổi cả nước mắt lẫn thể xác. Nhiều lúc muốn vứt bỏ, muốn trở về nhà với ba, ăn cơm má nấu, nghèo một chút, đêm đêm co mình thì chăng đã hở mà vẫn cảm thấy an lòng. Nhưng không được nữa rồi. Sài Gòn đã trở thành thứ thuốc phiện ghê hồn đối với tôi tôi nhớ tiếng còi xe réo rắt nhớ những ngọn đèn xanh đỏ nhớ con hẻm nhỏ sớm nghèo nơi tôi trọ nhớ những lần đón đưa nhớ những đêm buông mình sau những nhịp ngắn dài nhớ tiếng hỗn hển trên ngực đỏ nhớ làng khói thuốc cuộn tròn sau những cuộc ái ân tôi thương mình tôi không còn nơi để quay về ờ Sài Gòn bận yêu nhiều người lắm Đâu có chỗ cho em Em muốn ở hay đi Muốn dừng hay bước Sài Gòn chưa bao giờ níu chân Cuộc đời trôi mãi Mình về nơi đâu Dòng đời rồi cuốn Số ta trôi đi Lang thang về nơi bến vắng Chila cay Chila phu song Lạc huynh sao biết nơi đâu là bờ. Thuyền đời tôi mở, thấy phía trước đẹp Chi muốn mình nơi đây Dù lòng con mang những vết thương sâu cuộc ta tôi dấu thức dậy chỉ một mình nơi đây dù lòng còn mang những vết thương sâu dù cuộc sống cho tôi niềm đau thì hạnh phúc tôi luôn khao là sống chơi đùa bên mùa khao khát tôi bình yên là Đàn bà 30 Người đàn bà dệt nỗi đau trong bóng tối Em thấy điều gì sau những trăng trở Tuổi 30 người ta mạnh mẽ đi qua đổ vỡ Không còn ca tháng về hoài nghi khóc cười Đàn bà 30 đã dứt cái thời yêu đương cuồng nhiệt Nhất nhất chờ, nhất nhất đợi Để tin một lời thề Bẻ đôi cơn mơ Rồi ngơ ngác tìm mình Ở chốn chẳng bến bờ Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản, Mỗi tối ôm nhau ngủ Mỗi sáng nấu cho nhau bữa ăn Khi buồn đau, khi chán nản Nhìn thấy nhau lặng lẽ cười Em đi nửa cuộc đời Đi qua người, đi qua anh Đi qua những đêm Lạnh hơn những mùa đông rét giá Cầu kinh cầu chợt tắt Khi tình mình đã lùi Em lầm lũi đợi chờ một giấc mơ Của đàn bà ba mươi Chỉ cần ôm nhau và ngủ Đôi khi chúng ta biết rõ sự mập mờ trong một mối quan hệ Nhưng chẳng thể đành lòng buông bỏ Chúng ta cứ tìm riết, tìm mãi những lý do để giữ nhau Trong khi giữa chúng ta đã là một khoảng trống rộng lớn Đủ chứa vài mối tình len lén sau đó Anh giữ em Bởi dù cho em đi với ai Có làm gì Thì cuối ngày em cũng quay về bên anh Em giữ anh Bởi anh có ôm hàng vạn cô gái Thì đêm đêm Vẫn ôm lấy em để ngủ Anh giữ em Em giữ anh Cả hai muốn buông Nhưng lại không đủ can đảm Cứ dùng dằn mối quan hệ này Thấy chán nhau cũng không dám chia tay. Em hẹn hò anh cặp bộ, chúng ta vô tình thấy nhau trên phố đông. Anh thấy em nắm tay người đàn ông lạ mặt. Em thấy cô gái nào đó đang bá xác vào vai anh. Ừ, thì tại phố xá người đông, mình lại bước qua nhau, vờ như không hề quen biết. Tối đến Em, anh lại ôm nhau ngủ Cũng có khi bận tâm Cũng có khi thắc mắc về những người lạ mặt ấy Nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này Chúng ta đã thầm cam kết một hiệp ước Bất khả xâm phạm vào mối quan hệ khác của nhau Chỉ cần đêm đến cứ ôm nhau ngủ là đủ đầy Ly hôn Thật ra ly hôn cũng chẳng to tác hay ghê gớm gì cả Chỉ là hai người cùng nhau Ký vào một đơn bé bé Chấm dứt những tháng ngày bị ràng buộc Vướng víu vào cuộc đời nhau Cả hai quay về cuộc sống Độc thân, vui tính Dễ ở Chỉ là có hai giai đoạn vô cùng khó khăn Đó là lúc đưa ra quyết định ly hôn Và sống thế nào cho nguôi ngoai sau thời gian ly hôn Thứ nhất, cho dù người ta có hết yêu nhau đi nữa Nhưng việc quyết định tự bỏ nhau Thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ đáng để suy nghĩ Công việc, gia đình, con cái và cả sĩ diện nữa Tất cả nói buông thì dễ Nhưng làm được điều đó không dễ chút nào Ví như một hôm đi làm về mệt còn gặp phải những lời cằn nhằn cãi vã với vợ, muốn ly hôn cho xong, coi như thoát nạn, thoát kiếp. Nhưng khi ghé mắt qua phòng con gái, nó đang ôm gấu bông rồi ngủ ngon lành, tự nhiên bao nhiêu bực tức, nóng giận tan biến đâu mất. Thôi, thì cho qua hết vậy, vì con. Thế là tiếp tục những tháng ngày sống dở, chết dở, không biết mình hèn dễ sợ hay do mình cao cả, Vì con, vì gia đình Mà một quyết định cũng không dám đưa ra Thứ hai Sau khi ly hôn Người ta bắt đầu làm quen lại với cuộc sống độc thân Mặc dù trước đây đã từng như thế Nhưng rồi lại được sống chung Ăn chung, ngủ chung Giờ bẵng đi như lưng lửng giữa không trung Hỏi mình còn yêu không? Không hề Nhưng hỏi buồn không? Buồn nhiều Về nhà vắng tanh Không thèm nấu nướng gì cho mệt Pha bát mì rồi lùa đại vài miếng Xong lăn ra ngủ như chết Hết ngày Dù đã hết yêu Nhưng cái nghĩa vợ chồng Cũng đủ dằn vặt nhau nhiều dữ lắm Yêu có thể hết Nhưng nghĩa tình chung sống Sao quên được Lì hôn nói là chuyện lớn không lớn Chuyện nhỏ không nhỏ trong thời đại ngày nay Nhưng một khi muốn đặt bút chấm dứt một mối quan hệ nào đấy Thì hãy suy nghĩ cho kỹ Bắt đầu thì dễ Làm lại từ đầu mới khó Không anh, không ai, em vẫn ổn. Em, cô gái 23 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định và đã từng trải qua vài ba mối tình trước đó. Trong tình yêu, em luôn quan niệm thế này. Khi cả hai không còn duyên nữa, em chấp nhận sự chấm dứt mà không hề nao núng để níu kéo người ở lại. Khi chia tay rồi, Em cũng không muốn dùng mọi cách để quên người ngay tức khắc. Em con nhỏ bản thân lúc vừa chia tay với người yêu, nó xóa hết tin nhắn, số điện thoại của người ấy trong danh bạ. Xóa làm chi khi mà tâm trí mình vẫn nhớ như in từng con số, từng tin nhắn. Nó cấm những đứa xung quanh trong những câu chuyện phím không được nhắc tên người đó. Nhưng làm sao cấm được những biểu hiệu người ta đặt tên trùng với tên người yêu nó. Mỗi lần nhìn thấy, nó bảo rằng cảm thấy mệt mệt, khó thở. Thế thì tìm cách quên chi cho khổ. Chẳng phải người ta có câu, dấu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mặc quên. Những ngày sau khi chia tay, em không hề tránh né sự thật ấy. Em vẫn hẹn bạn bè ở những quán mà ngày xưa hai đứa mình cùng đi. Em xem lại những bộ phim cả hai cùng xem Ăn những món ăn cả hai từng thích Nghe những bài hát ngày xưa người hát tặng Em làm như thế không phải để chứng minh em mạnh mẽ Chỉ đơn giản em nghĩ rằng Thành phố này nhỏ bé quá Trước sau gì mình cũng sẽ đối diện với những điều đó Thì hà cớ chi phải né tránh Để rồi sau này vô tình chạm phải Thấy lòng bọng sát hơn Hẳn em cũng là con gái Cũng có những nỗi đau khi nghĩ đến những thứ Đã từng thuộc về hai đứa Mà giờ chỉ còn riêng em Nhưng em sẽ vượt qua thật tự nhiên Không cố gắng, không gắn gường Để tự thấy mình tội nghiệp đến đáng thương Thời gian sẽ chữa lành vết thương Mà giả dụ nó không lành Thì chai sạng cũng có sao đâu Em tự biết mình sống không có anh Cũng sẽ ổn thôi mà Thành phố bé tí Thành phố bé tí để những kẻ yêu nhau cứ va vào nhau mãi Để những lời hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng Cứ lặp đi lặp lại đến nao lòng Thành phố bé tí để một lần nào đó Những người đã từng yêu nhau lại vỡ òa niềm đau Những nỗi đau thật nhất về một tình yêu vùng vỡ Về một niềm tin xa ngái Thành phố bé tí Để những kẻ sắp yêu Lại bước qua nhau Một cách vô tình không hề vướng bận Em đi qua những ngày nắng Vượt qua những ngày mưa Rồi trùng mình giữa ngày đông lạnh giá Ký ức về anh Một lần nào đó mơ hồ Như lớp sương sớm bám trên ô kính Em trầm mình trong những nỗi nhớ mong đứt đoạn. Kiểu mịt mù vì chẳng tìm nổi phương hướng để trái tim bé nhỏ một lần nào được gượng dậy lòng tin. Anh miệt mài nơi xa lạ. Anh đến những vùng đất mới. Anh yêu thêm một người mới. Anh quên em nhẹ hẳn. Anh có còn là anh của ngày xưa? Em nhớ tiếng kim đồng hồ tích tắc nhớ những lời nói ấm áp đến ngàn lòng nhớ những tách nâu sữa ngọt liệm niềm tin nhớ cái siết tay rất chặt để em biết rằng giữa cuộc đời này còn có một người yêu thương mình hết lòng anh đi tiếng dương cầm réo rắt mỗi đêm những bản tình ca cũ mềm cứ thay nhau vang lên giữa căn phòng lạnh tanh anh đi Em nhận ra yêu thương có nồng nàn đến mấy, niềm tin có cao hơn những ngọn núi, có lớn hơn những lòng tin, thì hết duyên cùng. Mùa đông năm ấy Đêm khuya, giật mình tỉnh giấc Bỗng nhớ người cũ quay quắt. Giữa cái nóng 37-38 độ của Sài Gòn Thèm có một cơn mưa để xoa dịu đi oi bức ngột ngạt Thế mà từng thớ thịt trên người Tưởng chừng như đông cứng lại Bởi bao hồi ức của mùa đông năm ấy Đang trỗi dậy không phanh trong lòng Điên thật Trời Sài Gòn đang đổ lửa thế mà trong lòng nhớ những thứ đâu đâu Lạnh đến run người Nhớ mùa đông năm ấy Cũng có lần giật mình tỉnh giấc Không ngủ được Người cũ xoa xoa lưng Rồi vòng tay ôm chặt Từng nhịp thở Phả vào má đều đặn Thế Người cũ cứ hay làm như thế Là sẽ ngủ được ngay Giờ cũng giật mình nằm đây lăn qua lộn lại Tự hỏi bản thân Có còn người cũ đâu mà không chịu ngủ Có ai nữa đâu để dỗ dành như xưa Mắt cứ ráo hãnh Chăm điếu thuốc Rồi nhìn lên trần nhà Nhớ mùa đông năm ấy Sáng nào cũng cuộn tròn trong vòng tay người cũ Người cũ hỏi rằng Hay chúng mình bỏ hết tất cả Lên cao nguyên hoặc ra biển, tìm nơi nào dễ thở mà sống nha. Bỗng giật mình vì vừa hạnh phúc, vừa lo sợ biết chừng nào. Người cũ cứng rắn, cương nghị nên e rằng ý nghĩ ấy là thật. Mà chẳng lẽ chỉ vì một đứa như mình lại vứt hết tất cả để bỏ đi, phí quá. Bao năm lời hứa vẫn vẹn nguyên. Người cũ thì biến mất hung hút Ở một nơi nào đấy Đắng lòng quá mà Nhớ những ngày đông năm ấy Người cũ ôm mình vào lòng Khóc dữ lắm Như có ai đó đâm thủng Cả túi chứa nước mắt Người cũ nói Chúng mình chia tay Người lấy vợ sinh con Còn chuyện mình Thì thôi khép lại Mình chưng hững Không đau Không buồn Mà chỉ như chết đứng Mình dám chắc Ngày giây phút ấy Hay nhiều ngày sau đó Mình không hề rơi một giọt nước mắt nào Đến bây giờ Mình tự hỏi Không hiểu tại sao Mình lại như thế Mình gửi người cũ Về con tàu hồi ức Mà không cần vé khứ hồi Mình vẫn làm việc Và sống cuộc đời mình Mình tin chắc rằng Nửa vòng trái đất Cũng có một người đau tan lòng nát ruột Khi đông về Còn lòng mình <cười> Chết rồi Vì hát là đàn bà Có những thứ tình cảm Mà người ta biết ngay khi bắt đầu Đã sai Hoặc giả người nhận không xứng đáng Nhưng vẫn nhất quyết Không từ bỏ Có những người đã làm ta Tổn thương đến nát lòng Làm ta khóc đến nỗi Mọi thứ diễn ra như một thói quen Vậy mà Chẳng thể buông Tôi hỏi hát Hát này Đau thế đủ rồi Buông đi Buông để nhẹ lòng Vấn vương làm gì Hắc im lặng Sự im lặng vượt lên cả cam chịu Đôi khi Không phải buông là sẽ hạnh phúc Nên Hắc chấp nhận Chấp nhận người mà mỗi tối cùng nằm bên mình Lại quấn quýt bởi một vòng tay khác Chấp nhận những cuộc điện thoại hằng học Hắc Cũng là đàn bà Cũng có lòng tự trọng Cũng biết đau Nhưng khi Hắc nhìn vào mắt của bọn trẻ Tất cả những điều ấy đều tan biến hết Hắc chấp nhận Vì Hắc là đàn bà Tôi lại nhớ đến tuổi thơ Nhớ đến gia đình Nhớ đến những bữa trang cơm là nước mắt Nhớ những nỗi đau mẹ giấu sau nụ cười Nhớ những đêm người đàn ông xoay lưng về phía mẹ Nhớ sự cô đơn đến lạc lỏng của mẹ Giữ những trộm rộn được mất Mẹ nói Lúc trẻ có yêu hay không yêu Người ta thề non hẹn biển Bảo sẽ không thể nào xa nhau được Nhưng chia tay rồi Thời gian cũng nguôi ngoai Và đâu lại vào đấy Nhưng khi đã quyết định nắm tay ai đó Và đi cùng nhau nửa chặng đường còn lại của cuộc đời Thì không chỉ có yêu là đủ Còn cả bao dung, tình thương, bớt tự trọng Bớt nhỏ nhen lại mới có thể hạnh phúc Mẹ nói rằng Ai cũng thế khi đã có con Làm việc gì cũng đều nghĩ đến con đầu tiên Việc đó có tốt có hại, có cho con hạnh phúc hay khổ đâu. Kể cả khi đêm về, nằm chung với một người lạnh nhạt, không biết quan tâm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đó vì con. Người đàn ông dù hư hỏng đến thế nào, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đi làm, cùng vợ con ăn một bữa cơm là tình yêu cũng được, mà trách nhiệm cũng được, đã thấy ấm áp. Tình yêu hạng kỳ Đàn ông thường không tin vào hai từ duyên phận Vì họ luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để xoay chuyển con tim Đàn bà thì lại khác Họ luôn tin vào sự sắp đặt của tạo hóa Bởi đàn bà họ hiểu rằng lý trí muôn đời thất bại trước con tim Đàn ông nếu yêu chuyên nghiệp Họ rất hay trong việc chia nhỏ trái tim một cách đồng đều Cho cả hai, ba người mà họ yêu cùng lúc Đàn bà cũng thế Nhưng họ luôn đắn đo để dành phần nhiều hơn cho người họ yêu thật lòng Và dù họ có hẹn họ tỉ người Thì trái tim cũng chỉ hướng về một nơi duy nhất Đàn ông không bao giờ khóc Không bao giờ quay đầu lại một khi đã chia tay, mặc dù những giọt nước mắt ấy đắng ngắt tận sâu bên trong cổ họng, đàn bà họ lại nức nở khi mối quan hệ của hai người chấm dứt. Họ nài nỉ, van xin và níu kéo để cả hai không phải rời xa, mặc dù họ biết trước rằng sự níu kéo ấy là vô nghĩa. Đàn ông sau khi chia tay thường ít nói. Họ tìm đến rượu, đến cà phê, đến công việc để lấp đầy những buồn bã. Đàn bà sau khi chia tay thường tìm đến một vài người bạn thân để khóc, để giải bày tâm sự cho nhẹ lòng. Chung quy, dù cho đàn ông hay đàn bà, nếu một khi tình yêu là thứ có hạn kỳ thì hết yêu sẽ chấm dứt ngay. Nhưng khi còn yêu thì sẽ đeo bám họ đến suốt đời để trả hết nợ nần mà định mệnh đã an bày, dù tin hay không. Cô đơn Đã có những lúc dường như sự tận cùng của cô đơn ghé ngang qua cuộc đời mình Đó là khi hàng ngày đi làm trên chiếc xe buýt mà lúc nào chỗ ngồi kế bên cũng dư cho một người Dạ có ai đến nắm lấy tay mình rồi thủ thị những lời yêu thương để mình biết rằng trên chuyến xe cuộc đời Vẫn còn con người quan tâm mình Đó là mỗi sáng Tự hẹn đồng hồ báo thức Tự nấu cho mình bữa sáng Chẳng có ai kéo rèm Để những tia nắng đánh thức mình dậy Đó là lúc ngồi trước biển Mình đơn độc như chim lạc bầy Dạ có ai đến Và đeo chiếc phone còn lại Rồi cùng nghe hết bản nhạc mình thích Tựa vào lòng mình Ngắm hoàng hôn buông xuống Đó là khi đi chơi cùng đám bạn Ai cũng kể về người yêu họ say mê Riêng mình chỉ lặng thinh Rồi gật gù theo những câu chuyện ấy Thèm còn có anh Kể tiếp chuyện đời mình Đó là khi một chiều tình cờ đi lại con đường cũ Bỗng giật mình Khi người mình từng thương yêu hết lòng đang nắm chặt tay một người nào lạ mặt tự nói với lòng đáng lẽ bàn tay ấy phải đan vào bàn tay mình đáng lẽ anh ấy phải là của mình đáng lẽ đáng lẽ đó là khi mình vô tình lục lọi tờ tạp chí cũ hôm qua vô tình làm rơi quyển sách cũ trên kệ tấm ảnh cũ của mình và anh loan cả một vùng nỗi nhớ Đó là khi mình chạy xe một mình, miệng hát vu vơ mà lòng chẳng biết đi về đâu, rẽ hướng nào. Đã có những lúc mình dường như đi tận cùng đến sự cô đơn. Cô đơn như thế đấy. Thanh xuân của em Điều ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất Mà em từng làm trong cuộc đời này Đó là dùng hết thanh xuân Để yêu duy nhất anh Tháng ngày ấy Trong trái tim em Luôn phập phòng lo sợ Người ta nói đúng Khi bạn yêu ai đó thật lòng Và cuồng nhiệt Trong tâm can bạn Chỉ còn lại duy nhất một trạng thái Đó là sợ mất Những tháng ngày được anh chở qua từng con phố, uống từng cốc trà đá vỉa hè, nhìn đôi mắt phong sương, dáng người gầy hao, nước da đen ngâm và vòng qua eo anh siết thật chặt trên từng chặng đường. Thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Những tháng ngày em như con mèo lười được anh nâng niu và chiều chuộng. Mỗi sớm mai được anh đánh thức bởi hơi thở nồng nàn được anh ôm chầm từ phía sau, được anh dùi đầu và búi tóc, rồi khoanh tròn hai chân, gối tròn em vào lòng. Những ngày tháng ấy như kỳ tích giữa cuộc đời em, em ả và an yên vô cùng. Thế em cố giữ chặt anh, vì biết rằng anh là hơi thở, là nhịp sống con tim em. Rốt cuộc, Đôi tay yếu mềm Chẳng thể hứng hết những trạng nức Nên thôi đành buông xuôi Anh vô tình đi qua thanh xuân của em Tình yêu vô tình đi qua thanh xuân của em Mọi thứ như cơn mưa giật mạnh Bao yêu thương trong lòng em Rơi vụn vỡ Rồi tan tành Rồi đổ nát Em không tiếc yêu thương Chỉ tiếc cho em Không còn trẻ nữa để giữ mãi những yêu thương Cảm ơn Gặp nhau giữa thế gian có 8 tỷ người là một niềm may mắn Dù cho những người đi ngang cuộc đời ta Mang lại cho ta không chỉ niềm vui, nụ cười, hạnh phúc Mà còn có cả khổ đau, nỗi buồn, tuyệt vọng Hãy chân thành cảm ơn về tất cả đi Cảm ơn để biết rằng giữa những nỗi trần đời Cho đi thì cần chi nhận lại đắng cay hay ngọt bùi, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, đã là quy luật song hành, còn sá chi thiệt hơn. Cảm ơn những nỗi buồn ngày hôm qua để hôm nay ta biết trân trọng niềm vui đáng có. Cảm ơn đắng cay hôm qua để hôm nay ta biết con đường mình đi cần mạnh mẽ hơn nữa. Cảm ơn những buổi sáng thức dậy Ta đã từng mỉm cười mãn nguyện Cảm ơn những buổi chiều Ta lại đau đến nát lòng Vì mất mát Cảm ơn ta đã từng yếu đuối đến như thế Để tháng ngày sau Đôi chân được vững vàng hơn Cảm ơn lòng tin đã phung phí Để tháng ngày sau Phải thận trọng hơn Khi trao cho ai đó lòng tin Cảm ơn số phận Đã cho ta gặp được nhau Dù đúng lúc hay không đúng lúc Cần hay không cần Ta cũng an lòng Cảm ơn Và cảm ơn Đàn ông Đàn ông nói ít một chút, lời nói sẽ có giá trị Đàn ông nói ít một chút, làm nhiều một chút Đàn ông không cần ăn nói hoa mỹ, khéo léo, mà sáo rỗng, Nên học cách quan tâm một chút, tinh tế một chút, chân thành là được Đàn ông không nên nói một đằng là một nẻo Đàn ông có chữ thề cũng không sao miễn đừng chửi bậy nhầm chỗ là được. Đàn ông cao to, đẹp trai là ơn trời, nhưng lỡ có thấp một chút, xấu một chút, miễn thật lòng là được. Đàn ông hài hước một chút sẽ thu hút, nhưng lỡ không được thì đừng nên vô duyên. Đàn ông nóng tính là điều hiển nhiên, nhưng phải biết dằn lòng. Nói thương làm chi? Chúng ta, tình yêu đã chẳng còn đủ để níu kéo một mối quan hệ tốt đẹp. Khi anh nói anh thương em, em bỗng giật mình vì anh đã đi quá xa cho cái khái niệm thương thiền liền ấy. Thương khác với yêu nhiều lắm anh à. Thương nó lưng chừng. Thương cần sự bao dung và trọng lượng. Thương có lẽ vì thế mà luôn đi đôi với vị tha Em, anh, thứ tình cảm này có đủ để gọi thành thương chưa? Nếu anh thương em, thì sao không nói tiếng chia tay? Nếu anh thương em, sao lại để mỗi ngày cứ dùng dặn trôi qua mệt nhọc? Nếu anh thương em, sao không lờ đi khi em hẹn hò với một chàng trai khác? Đó có phải là thương? Em trở về những ngày nắng hanh lòng Cơn gió chuyển mùa giật mạnh Từng mãn hồi ức không có tên anh Ngần ấy đã phải là thương chưa? Em thèm con hẻm quanh co Tiếng hàng trông, tiếng trẻ thơ Tiếng bụi đường cứ quấn vào nhau dày đặc Em không nghĩ đến anh Đến những thói quen hàng ngày hay chúng ta cũng lệch nhau những nụ cười, những giọt nước mắt. Em ở quá lâu trong cô đơn, em cần điều gì giản đơn, càng giản đơn càng tốt. Anh ở quá lâu trong ồn ào, nên quên mất những yêu thương nhỏ nhặt của những người yêu nhau. Đôi khi chỉ cần nắm tay đi hết con đường, chỉ cần một tin nhắn hỏi han chỉ cần nói vẫn còn anh. Chúng ta hai đường thẳng song song mà một lần nào đó tưởng đã chạm khẽ lấy nhau bởi những uỷ an, những rung động thường tình. Bởi em, bởi anh bởi đã quên mất rằng để có thể cùng nhau đi trên một con đường khó hơn cả việc người ta giao nhau ở một điểm nào đấy. Rồi thản nhiên bước qua Vậy nói thương làm chi? Chữ thương đã quá xa xỉ cho mối quan hệ Mà cả yêu thôi cũng chưa đủ đầy Những người cô đơn vì quá cô đơn Thật ra những người ở quá lâu trong cô đơn Họ không cần bất cứ ai chạm vào cuộc sống của họ nữa Vì cảm giác cô đơn đã ngự trị một thời gian dài trong lòng Những người cô đơn thường trước đây trong cuộc đời họ Đã có quá nhiều người bước đến rối tung như tơ vò những người cô đơn thường trước đây họ đã từng yêu thắm thiết ai đó những người cô đơn thường trước đây họ đã từng mang những vết thương thâm tím thịt da suốt một quãng đường bao la nước mắt ở quá lâu trong cô đơn điều người ta cần không phải là có ai ở bên cạnh Mà chỉ mong đừng ai đến chạm vào những khoảng trống Đã nghiễm nhiên mặc định cho hai từ cô đơn Vì lại sợ những vết nứt vô tình vỡ ra Mà cô đơn chẳng lẽ lại bảo vệ cô đơn Xót lắm Bởi thế những người cô đơn Họ thích ở một mình Đi ăn một mình Hẹn hò một mình Đi xem phim cũng một mình Vì cô đơn đôi khi còn dễ chịu hơn gặp gỡ Quen biết rồi yêu thương Rồi mang vào tim những nỗi đau mà cần gấp đôi, gấp ba Hay cả đời vẫn chưa lành lại Những đêm nhớ người ấy Những đêm nhớ người ấy Tôi khóc rất nhiều Vì thật ra ngoài việc khóc Tôi chẳng biết làm gì hơn Ban ngày phải cười nói giả vờ rồi Vậy thì đêm đến Còn dối lòng mình chi nữa Tôi khóc Khóc như đứa trẻ Khóc như chưa từng được khóc Nghe bài hát buồn cũng khóc Xem bộ phim có tên giống người ấy Cũng khóc Đọc lại tin nhắn cũ cũng khóc Tự nhiên thấy nhớ là khóc Khóc cho đã Mai trời lại sáng Vẫn phải mỉm cười bước tiếp Tôi cuộn tròn nỗi đau vào lòng Suốt những tháng năm người đi Tôi không còn thiết tha với một ai nữa Lòng như hố sâu đổ bao yêu thương vào Cũng mất hút Chỉ một mình tôi Hoang hoại những năm tháng qua Người có lẽ cũng chẳng thể nào hiểu hết Trái tim của một kẻ bị bỏ rơi Trơ trọi và đơn độc trên ga cuộc đời Suốt tháng năm người đi Tôi ằng cong đôi vai Để tự mình gánh hết bao u sầu vào lòng Ừ, khóc nhiều lắm Nhưng chưa bao giờ dám thở than Bất cứ lời nào cả Bởi tôi hiểu nỗi đau này Như một cơn ác mộng dài chẳng ai có thể đủ sức ru mình an giấc những đêm nhớ người ấy tôi đau như thắt lòng Rồi chúng ta sẽ gặp một người như thế. Chúng ta sẽ không nghĩ rằng mình lại quên mất một cái tên, một khuôn mặt tưởng chừng như đã trở thành một phần cuộc sống của chính mình, cho đến khi có một người xuất hiện. Một người đủ để khiến tâm trí mình trở nên bận rộn và không còn thời gian để viễn vong về xưa cũ nữa. Một người mà mình chẳng cần họ đáp trả yêu thương Mình cam tâm chịu thiệt trong mối quan hệ ấy Một người mà có thể vì họ Mình dẹp bỏ lòng tự trọng Mở lòng chỉ để chờ một nụ cười Một cử chỉ ân cần thôi Cũng khiến mình sướng điên vì hạnh phúc Một người mà mình gọi người ấy là người thương Vì chưa bao giờ mình dám nghĩ đến yêu Một người khiến trái tim sỏi đá, bỗng chốc được sưởi ấm Một người mà khiến một đứa ít nói, lầm lì Lại trở nên nói nhiều kinh khủng khi ở bên họ Một người mà mỗi ngày bạn chỉ cần nhìn thấy họ Nghe họ nói, nghe họ cười Bỗng như mùa xuân đang về Cuộc đời bạn rồi sẽ gặp một người như thế đấy Nói với con Con nên nhớ Đừng vì một người làm con đau Mà con cho họ cái quyền Tiếp tục tổn thương con Con nên nhớ Gặp gỡ nhau trong cuộc đời này Là duyên Nhưng để đi cùng nhau Hết chuỗi ngày còn lại Với những khổ ải bi lụy Thì phải phụ thuộc vào Nhiều lý do khác nữa Có yêu đậm sâu Mà duyên mỏng manh như mây trời Gió cuốn bụi bay Chỉ còn lại xót xa Con nên nhớ Không gì là mãi mãi Và không gì là không thể Bởi con nghĩ rằng Mình yêu ai đó hết già Tưởng là vĩnh viễn Nhưng đến một lúc họ buông bỏ con Con đau đớn ngập lòng Ừ, con cứ đau, cứ khóc Vì nước mắt sẽ càng dòng Nỗi đau sẽ chai sạn Con quên hết Con lại mạnh mẽ bước tiếp đây thôi Con hãy yêu chính mình một chút Quan tâm tới bản thân mình một chút Thích món gì cứ ăn Thích đi đâu cứ đi Đừng vì ai đó Mà lấy cuộc đời sợ thích Thói quen của họ Áp đặt lên cuộc sống của chính mình Cứ sống như thế Con sẽ an yên Cô đơn là điều em chọn Anh có biết không? kể từ ngày anh rời bỏ em ra đi, cũng là lúc em chọn về mình một người bạn tri kỷ. Đó chính là cô đơn. Những đêm dài nhớ anh, những đêm chợt bừng tỉnh giấc sau cơn mơ, em chập chờn bóng dáng anh, gọi tên anh rồi hòa khóc nức nở. Giá những nỗi nhớ về anh trong lòng em có thể tan đi như cơn mưa ngoài kia? Thì chắc có lẽ em đã sống những tháng ngày sau này An yên và hạnh phúc Em, cô gái không đủ mạnh mẽ Để có thể bước tiếp những chuỗi ngày thiếu vắng Một hình bóng thân quen Anh có biết anh đã tồn tại trong cuộc đời em Bằng từng nhịp thở, từng bước chân Từng con đường, từng góc phố Nơi nào cũng in hằn bóng dáng anh đã yêu thương anh bằng cả tấm lòng dốc cạn những ngây thơ đầu đời để mong đổi lấy chút ân tình nơi anh. Thế mà cuối cùng em nhận lại cũng là thương, nhưng chỉ toàn là đau thương. Anh có bao giờ tự hỏi mình tàn nhẫn nhường nào không? Anh có bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của em không? Anh. Có bao giờ anh hiểu được cảm giác của người bị bỏ rơi không? Vậy mà em, ngần ấy năm qua đã một mình nếm đủ những dư vị ấy Ngần ấy năm qua phải gắn gượng từng bước mệt nhọc đi trên con đường không có anh Trong khi nỗi đau thấm sâu đến tận tâm can Em tự hỏi bản thân có quá ngu ngốc Khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình đã chẳng còn là của mình nữa Em tự hỏi có bao giờ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây thoáng qua? Có bao giờ anh đi lại con đường xưa ấy rồi ký ức ùa về trong lòng anh? Nơi em đã từng tồn tại ở đấy một lần nào đó. Em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn hít thở bầu không khí mang hơi thở anh mỗi độ thu về. Lá vàng rơi xào xạc trước ngõ vắng. Em... Vẫn chọn cô đơn Vẫn trung thành với nỗi cô đơn Như cái cách em đã từng yêu thương anh Tuổi 28 chỉ cần bình yên Tuổi 28 khi vừa trải qua mối tình thứ ba trong đời Tôi nhận ra tình yêu không hề mang những dư vị ngọt ngào Như chiếc bánh sô-cô-la anh dành tặng tôi vào một sớm đầu đông Tôi không còn mơ mộng nhiều về ngày mai Mà chỉ đếm hạnh phúc hiện có từng giờ từng phút Phải chăng khi đã trải qua quá nhiều những khổ ải bi lụy, người ta không còn thiết tha mơ tưởng đến một chặng đường dài. Chỉ cần hiện tại có thể nắm tay nhau, chân thành với nhau là được rồi. 28. Làm tình cũng không còn cuồng nhiệt hay vội vã. Lâu lâu trong những cuộc mặn nồng, bỗng thấy tim mình nhói nhói, mắt cứ chực trào về người cũ. Đôi tay được siết chặt bởi người đàn ông đang nhịp nhàng từng hơi thở Mà lòng bỗng hoang hoãi nhớ về thời xa xăm Về một người đàn ông khác Người ta hay nói rằng nếu làm tình xong Người đàn ông nào mặc áo vào cho bạn Thì hãy lấy họ làm chồng Tôi bật cười Thế thì chắc mình đã trải qua hai ba đời chồng rồi nhỉ Khi đang yêu thương ai chẳng thế Việc mặc áo cho nhau sau lúc làm tình xong Đôi khi chỉ là thủ tục Là trách nhiệm của đàn ông Hành động đó không thể nào đo đạt Minh chứng cho một tình yêu dài lâu được Hết yêu rồi Người cũng quay đi Ta cũng bơ vơ Thế thôi 28 Khi nghe những lời nói Anh yêu em vô cùng Em là duy nhất trong cuộc đời anh Nghe cứ sào xào làm sao á Thay vì nói những lời sáo rỗng như thế Thì làm ơn Hãy đến đúng giờ mỗi khi hai đứa hẹn cùng nhau Hãy về nhà ăn với nhau bữa cơm Hãy nắm tay nhau khi qua phố người đông Hãy ôm nhau ngủ Hãy tha thứ những lầm lỗi cho nhau Không cần nói những lời yêu trực tiếp kiểu sến súa ấy Chỉ cần làm được những điều đối phương cảm thấy yên lòng Và vững tâm là được rồi 28. Nhiều khi đi cùng người mới Mà trong đầu người cũ cứ lẫn quẩn Như trận đồ bát quái không lối thoát Không dám so sánh Nhưng sao đi tới đâu Ăn cái gì Ngồi quán nào Hình ảnh người cũ cũng hiện lên Nếu ngày xưa như thế Chắc tối về sẽ nhắn tin cho người mới Bảo rằng Mình chia tay đi Vì em còn yêu người cũ Nhưng giờ thì không Cố dằn lòng lại Và nghĩ rằng Đó là điều hiển nhiên Khi ai đó đã tạo nên hồi ức sâu đậm trong lòng mình Mà dù cho đậm sâu Cũng chỉ là hồi ức Nếu bây giờ mình mà từ bỏ người mới Thì người cũ và mình Cũng chẳng thể tạo nên hồi ức lần thứ hai Đã đi qua hơn một phần ba cuộc đời Đã trải qua hết tháng ngày thanh xuân Đã chẳng cần một con đường dài huyển hoặc chỉ cần thật lòng và yên bình trên đoạn trường cuộc đời là đủ. Đôi khi Anh chẳng cần làm gì hết Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết Anh đừng tiến thêm bước nào Cũng đừng lùi về phía sau Anh cứ ở yên đấy Em sẽ đến bên anh Để ít nhất một người trong hai ta Không còn phải vướng víu Loay hoay tìm kiếm một phương hướng Chứ anh cũng bước Mà em cũng bước Không khéo cả hai ta Là lạc nhau xa lắc xa lơ Em thương anh Em thương những ngày chúng ta phải cách xa nửa vòng trái đất. Em thương cái phong trần bụi bặm trong ánh mắt anh. Nó khiến em dây dứt và nhớ mãi. Khi anh nói, mình dừng lại nha. Hình như anh hết yêu em rồi. Em thương anh, thương em. Thương cho hai tiếng hình như trong tình yêu anh dành cho em. Thương cho những sự thật đau đớn thương cho sự cam chịu. Thương anh đã bao lần dây dưa, lượn lừ, phân vân vì chẳng biết mở lời thế nào. Em đùa, chỉ có việc nói là hết thương em cũng khó như thế thì làm sao anh có thể mở lời yêu ai mà hình như anh đang yêu, mà hình như em đang ảo tưởng. Mùa xuân sắp đến, em lại nhớ câu hứa của anh Dù vô tình hay cố ý Đủ để em có thể tin vào những ngày mai tươi sáng Nhưng tiếc là lời nói cũng chỉ là lời nói Dạ lúc ấy em bảo anh ghi ra giấy Ký cam kết đàng hoàng Thì lúc này em sẽ mang ra kiện anh Vì đã vi phạm hợp đồng trước thời hạn Anh nói yêu em suốt đời cơ mà Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết Anh đừng tiến thêm bước nào, Cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy, Nhưng anh vẫn là anh, Vẫn phiêu du và vô chừng. Em nhớ anh, và lúc này em biết anh đang ở đâu, Em sẽ không tìm, không kiếm, Mà biết cách né sang con đường khác, Để em không còn nhìn thấy anh. Em thương anh, Rồi em sẽ lại yêu. Nhiều khi mình đặt niềm tin và hy vọng vào người này, Nhưng rồi lại nhận được hy vọng và niềm tin Từ một người hào hào giống thế. Em yêu anh đến nỗi có thể vờ như quên hết những lỗi lầm cũ kỹ, Quên hết những người đã bước qua cuộc đời anh, Quên hết những ngày nắng đến cháy da, Khi đợi anh ở đầu ngã tư nỗi nhớ. Quên hết những ngày mưa lạnh đến tê buốt khi anh đến và nói rằng quên mang dù Nhưng rồi sau những yêu thương đậm sâu ấy, em lại buông tay anh để nắm một bàn tay khác mà chưa chắc người ấy có đủ vị tha như anh từng vị tha với em. Nhiều khi chữ duyên rất dễ để nắm, nhưng chữ phận dài ngoằng Mà cả những năm tháng người ta đuổi bắt lấy nhau Người ta trải qua những thăng trầm sóng gió Có khi nhợt nhạt Có khi đậm sâu Nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy cho trọn vẹn hai chữ Duyên, phận. Em chấp nhận những rủi mây Mà cuộc đời mang lại Còn hơn phải chờ đợi một người Mà chẳng có cái mốc cụ thể nào Cho ngày hạnh phúc Em chấp nhận chữ phận. Mà đôi khi lấn ác cái duyên Đến ngẹn lòng Em chấp nhận những thứ tình cảm Đại loại như Lấy trước yêu sau Mà có sao đâu Ngày xưa cha mẹ ông bà mình vẫn thế Nhưng họ sống với nhau Cả đời đấy thôi Em khóc lần cuối Để những giọt lăn dài Một cách vô tư thỏa sức Em quên anh Em quên những ngày yêu đến điên dại Em quên Những mùa đông ấm áp Những mùa đông đầy nỗi nhớ Em sẽ lại yêu Ghen với người yêu người ta Ghen với người yêu người ta là thứ ghen điên khùng nhất Rõ ràng biết mình không là gì với họ Thì việc họ đi cùng ai, ở đâu cũng không hề liên quan đến mình Vậy mà trong tim cứ lồng lộn, ruột gan như ai để trên lửa Đầu óc ngoài việc tự mình huyển hoặc về họ Thì chẳng còn chứa nổi bất cứ thứ gì nữa Ghen với người yêu người ta Mình như con chim bị nhốt trong lồng, Thấy rõ cuộc đời ngoài kia Mà bản thân thì bất lực buông xuôi Ghen với người yêu người ta Như việc không biết bơi Mà cứ cố lao đầu xuống sông cho chìm Cho chết chơi Vậy đó Ghen đã là đau Đã là nhọc lòng, vậy mà giờ lại đi ghen với một người không hề yêu thương gì mình. Người ta có người yêu thì mình chẳng khác nào một đứa nhiều chuyện lo chuyện người dân. Nhưng đã lỡ yêu rồi, chỉ tội mình đến sau yêu thương từ một phía mà thôi. Những ngày sau chia tay Cảm giác đau khổ nhất không phải là lúc nhận được câu nói chia tay Từ một người mình yêu hết già Mà đau khổ nhất chính là những ngày sau khi chia tay Những ngày sau khi chia tay Người ta bắt đầu học cách cuộc sống này như mất đi một nửa Lỗi đi từng nhịp thở Vắng bóng một bàn tay Hụt hẳn một cái ôm Đến đau lòng Những ngày sau khi chia tay Người ta nhớ da giết Tiếng nói quen thuộc Nụ cười thân thương Những ngày sau khi chia tay Người ta đi lại con đường cũ Quanh qua hẻm nhỏ Vào quán ăn xưa Quên gọi hai phần Rồi ngồi bật cười như kẻ bị điên Tối ngủ cứ chờ hoài tin nhắn Sáng dậy muộn giờ Vì chẳng ai đánh thức Những ngày sau khi chia tay, ra đường cứ thấy dáng ai hao hao, giọng nói hao hao là con tim bỗng nhói đến vô chừng. Những ngày sau khi chia tay, người ta không còn khóc, không còn buồn vì những điều ấy đã trở nên xa xỉ khi mà con tim đang cần thời gian để tự chữa lành Những ngày sau khi chia tay, đàn ông hút thuốc nhiều hơn, Đàn bà nhốt mình trong phòng Rồi khóc nhiều hơn Những ngày sau khi chia tay Vô tình nghe bản nhạc xưa Là tay chân trụng rời Những ngày sau khi chia tay Bắt đầu họ sẽ hình thành đến cảm giác sợ Sợ những người đến sau Sợ phải mở lòng Sợ phải đổ vỡ chồng chất Những ngày sau khi chia tay Khủng khiếp như thế đấy Có biết nỗi cô đơn được tính bằng gì không? Nỗi cô đơn được tính bằng những năm tháng không anh. Một mình em phải cố gắng lo liệu cho bản thân. Một mình em phải tự gói ghém trái tim mình vì sợ rằng những yêu thương về anh lại đổ vỡ trên dòng đời tấp nập. Nỗi cô đơn được tính bằng những bước chân quen thuộc trên con đường quen thuộc Bỗng trở nên quá xa lạ. Em trẻ hướng nào, đi lối nào cũng thấy anh, thấy em, thấy nhớ thương trong đầy. Đôi chân này mệt rồi anh à. Nỗi cô đơn được tính bằng những buổi sáng thức giấc, thói quen cũ được ai đó hôn nhẹ lên má, nói những câu dịu dàng. Bỗng dân trống rỗng đến đáng thương, chỉ có mình mình, Giữa căn phòng trống vắng, tự ôm ấp, tự ủi an cho chính những niềm đau của bản thân. Nỗi cô đơn được tính bằng những ngày lòng hoang du đến độ chạy xe giữa lòng đường rộng lớn mà không biết đi đâu, về đâu. Mùi khói thuốc cuộn tròn vào mùi cũ. Chợt thèm anh, chỉ anh của ngày xưa. Nỗi cô đơn được tính bằng những buổi chiều Vào quán, kêu hai tách, nâu đen cho anh, nâu sữa cho em, nghe lại bản nhạc xưa, đọc lại quyển sách cũ, chỗ ngồi cũ vẫn còn hơi ấm thân thương. Thế mà chỉ một mình em gặm nhấm cơn buồn đến lạ, cô đơn là thế đấy anh à. Hạnh phúc có thật Đôi khi em muốn bỏ hết tất cả để đi cùng với anh Kể, đi đâu cũng được Em chán ngán những tháng ngày dở dở ương ương Em chán phải gồng mình đeo hàng tá lớp mặt nạ Em chán những con đường đã mòn in những bước chân Em chán những ánh nhìn thật giả vô an Em chỉ cần anh Thế gian này đủ bình an rồi Đã sống những ngày tháng chưa bao giờ là vui Chưa bao giờ là em Cho đến khi gặp anh Cùng anh đi một đoạn đường ngắn Uống một ly cà phê vỉa hè Mà chiếc ly ngã đen màu Ăn một tô mì lề đường cũng cảm thấy hạnh phúc Em chợt nhận ra cuối cùng người ta sống trên đời này Hạnh phúc là thứ người ta tìm kiếm Và đang buông bỏ tất cả Để níu giữ Và với em Anh là hạnh phúc ấy Bình yên, dạng đơn Hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận Và em đã nhiều đêm bất an Vì sợ một sớm mai tỉnh dậy Chợt anh không còn bên cạnh nữa Em chổng chơ Giữa một mớ hoang mang vô định Em làm sao để sống tiếp đây Anh được đi bên anh Sống những ngày tháng cùng anh Em trở về là chính mình không hề tô vẽ. Anh rất khi ôm em Chỉ khi nào em cảm thấy bất lực nghiệt ngã Anh mới ôm em Cái ôm chặt đến mức em không thở nổi Anh rất khi hôn em Anh bảo bờ môi anh đã cằn khô những vết bụi trần Sợ làm em đau và tổn thương Bàn tay anh chai rám vì lái xe hàng nghìn cây số anh phiêu diêu và phù định anh không thuộc về ai kể cả những lúc bên anh em cảm thấy anh như cơn gió luôn trong trạng thái phập phồng lo sợ mất anh em gọi anh là chàng trai của nắng gió phong sương của quá khứ và tương lai của hôm qua và hôm nay của nụ cười và nước mắt và chỉ của riêng em Hạnh phúc nếu đem ra đông đến Thì hạnh phúc đâu còn bền chặt dài lâu Anh nói rằng hãy sống hết mình cho hôm nay Yêu nốt hôm nay Chuyện ngày mai để ngày mai tính Thế là em bỏ tất cả để đi cùng Hạnh phúc có thật phải không anh? Hãy để người cũ ngủ yên Mỗi người trong đời đã ít lần có những quyết định không ngờ tới Vậy nên việc chúng ta không đi cùng nhau đến cuối đất cùng trời Cũng là bình thường mà Không trách, không thang, cam chịu Chỉ hối tiếc về một thời thanh xuân đã dốc lòng yêu thương để trao trọn Nhưng cuối cùng chúng ta toàn nhận về thương đau Anh và em Cuối cùng cũng không qua khỏi ngưỡng thử thách Để cả hai buông tay Chơ vơ giữ trong trên bao la Anh đi về những ngày không có em Đi tìm người cũ để thở than Để ủi an Để an yên Còn em Biết tìm ai Khi đã xem anh là một phần cuộc sống Là hơi thở Là mặt trời chiếu sáng cõi đời mình chúng ta đã từng bên nhau rồi đi qua nhau rồi để lại thương đau bao nhiêu em cũng giữ lấy miễn tất cả hồi ức ấy là của anh một khắc em cũng không quên bởi em hiểu mình cần nhớ để sống tiếp những tháng ngày không có anh bên cạnh tháng bảy mưa bất chợt ký ức bất chợt tất cả chỉ là bất chợt nhưng nỗi đau âm ỉ Chỉ cần chất xúc tác nho nhỏ để đủ khiến trái tim mong manh phồng lên vết tích tàn dư. Em tự đắp chăn khi cơn mưa kéo đến giữa đêm, tự vòng tay ấm chính mình khi cảm thấy lạnh lùng, tự nhắc nhở bản thân rằng Hãy để người cũ ngủ yên đi nha. Chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời Mọi thứ vẫn diễn ra thường nhật Và chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời Chỉ có điều đã không còn đi chung con đường Không còn nắm tay nhau Để hiểu rằng Ai rồi cũng sẽ trở về với khái niệm hạnh phúc cô đơn Sự luân chuyển tuần hoàn ấy sẽ kết thúc Khi có ai đó tự nguyện khi có ai đó dẹp bỏ những nhỏ nhọ thường tình để nắm tay người còn lại đi hết quãng đời. Nhưng cũng có khi lại không, nhiều người vẫn đi tìm mất cả một đời mà họ chẳng thấy người mình yêu thương đầy trói lòng chung thân. Nhiều khi mình yêu người này rồi lại muốn yêu thêm người nữa bởi người này chưa cho mình cảm giác an yên mà người nữa lại tự thấy chợ che, đôi lúc mình tự hỏi mình có ích kỷ, có bất công với người này. Nhưng rồi lại thôi, lại nghĩ rằng bởi nếu người này yêu mình hết dạ thì lúc mình quay đi đã không im lặng chấp nhận như thế. Là sao cũng được, nhưng mình ghét cái cách buông xuôi trong tình yêu. Bầu trời rộng lớn để chứa hàng tỷ trái tim. Mà mỗi trái tim đôi khi cũng phụ phản Đành lòng sẽ đôi, sẽ ba Thì cớ gì đã là của nhau Đã tin vào một phần sống trong nhau Rồi lại buông tay nhau Một lần buông là buông luôn Cái nắm tay lần nữa có khi sẽ vụn về hơn Lần đầu yêu thương Hoặc cũng chỉ gượng gạo Bởi những chấp vá của hai con tim Ít nhiều sức mẻ lòng tin về nhau. Em yêu người ấy, anh yêu người này. Chúng ta là mở lòng để đón những yêu thương khác. Nhưng em nhé, trong tình yêu không có chỗ cho những kiểu quen nhau đại loại vì người ta có những điểm giống anh. Bởi nếu đã buông thì chớ đừng tìm cái hao hao cũ cũ ấy. Mình cũng đau, mà người cũng đau. Em đừng chúc anh những câu rằng anh hạnh phúc nhé, khi mà trong lòng mỗi chúng ta còn mang một nỗi hoài nghi. Buông thì cứ buông thôi, có vô tình gặp nhau thì cứ mỉm cười, đủ rồi. Anh là gì trong cuộc đời em? Chiều nay em gặp lại người cũ, người mà trước đây có lẽ yêu em hơn anh. Bởi vì khi đó, anh ấy biết em và anh yêu nhau, nhưng tối nào cũng đứng trước sân nhà để đợi em đi làm về. Khi em cảm thấy không khỏe, khi em cảm thấy mệt mỏi, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Anh ấy hỏi em vẫn hạnh phúc chứ? Anh ấy hỏi anh dạo này thế nào Em nhoảng miệng cười Rồi thì thầm Chúng ta chia tay nhau lâu lắm rồi đấy Anh có biết không Ngày giây phút đó Em đau lòng đến nỗi Tưởng như mình không thể nào nhấc chân Để bước tiếp được Ừ em đang nói dối Vì thật ra chúng ta có chia tay bao giờ đâu Một người Luôn chờ đợi trong vô vọng Còn một người Bỗng dưng biến mất Thì làm sao gọi là chia tay được, phải không anh? Anh có biết trong tình yêu, chờ đợi chưa bao giờ là thanh thản Nhưng giá như em biết sự chờ đợi ấy sẽ được đáp trả Thì dù cho vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời Em cũng cam tâm tình nguyện Vậy mà anh tàn nhẫn, buông trai những lời hứa hẹn Rồi thẳng thừng phản bội lời hứa của chính mình mà em phải sống những chuỗi ngày đơn độc như con chim lạc bầy ngốc nghếch tin vào những điều hư ảo trong khi anh đã rời xa và dầm. Phải chi em biết anh ở đâu, anh hạnh phúc cùng ai đó để em thôi không mong chờ, để em dừng lại sự trông ngóng và tiếp tục sống một cuộc sống của riêng em. Đằng này, mỗi ngày trôi qua Lòng em lại thêm một sự bất an vô cùng to lớn. Đi nơi đâu, gặp bất cứ ai, em cũng đều nhớ về anh. Một nỗi nhớ được mặc định sẵn. Nó mơ hồ và bấp bênh như chính cuộc đời em vậy. Người cũ hỏi em về anh. Em tự hỏi chính mình đến giờ phút này anh là gì trong đời em mà em không thể nào quên được. có những ngày em gọi anh là tình nhân. Có những ngày em gọi anh là tình nhân chứ không phải là vợ là chồng. Vì ngay khi bắt đầu mối quan hệ, chúng ta biết những khoảng không vô định trong lòng đối phương mà chẳng cách nào người còn lại có thể lấp đầy. Người cũ trong anh đã nghiêm nghiêm chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Người cũ trong em Ông bác cả xâm phạm. Chúng ta tôn trọng quá khứ như tôn trọng nửa cuộc đời đã qua của người còn lại. Nhưng anh và em được làm bằng xương bằng thịt chứ có phải gỗ đá đâu mà không nhận ra những khi con tim lạc nhịp, hẫng nhịp nhớ về người cũ. Anh có thói quen hút thuốc. Em không thích điều đó. Em hay nói rằng khói thuốc bay đầy nhà khó chịu vô cùng. Em hay đùa, người ngửi khói thuốc còn bệnh gấp mấy lần so với người hút Hay là anh muốn giết em để cặp kè cô nào khác Anh mỉm cười xoa đầu em rồi nói duy nhất một tiếng khùng Sau này biết em không chịu được mùi thuốc lá Nên mỗi khi hút anh đều ra ban công Em biết những lúc anh tìm đến thuốc lá Là những lúc trong lòng anh nặng triệu người cũ Có thể chiều nay có ai vừa nhắc người cũ với anh Hay cơn mưa bất chợt Trên đường lái xe đi làm về Anh lại nghe radio phát bài hát xưa Nên ký ức về người cũ ùa về Những lúc như thế này Em không đến bên anh Em tôn trọng quá khứ của anh Và tôn trọng chính em Em chỉ có thể mong rằng Những tháng ngày sau Cùng anh đi đến hết con đường trưng chuyên cuộc đời nhân à. Còn em cũng có người cũ, người trước khi anh đến đã mang cho em đủ hết những dư vị đắng, cay, ngọt, bùi trong tình yêu. Em thương người cũ, em thương con đường em và người cũ đi qua. Hàng cây bàng bao năm, mỗi độ thu về là ven đường vàng ươm những lá bàng già. Những lúc mới quen nhau, khi đi qua những hàng cây này, Em hay nói với anh ấy rằng, tội nghiệp cho những lá cây sắp lìa cành. Chắc nó đau lắm, nên mới vàng đi, bầm đi vì phải xa sự sống của chính nó. Em hỏi, nếu một ngày chúng ta chia tay, chắc em cũng đau như những lá bàn ấy. Em ở xa nhìn anh qua khoảng không mênh mông, phải không anh? Anh ấy siết tay và... Hùng hùng hổ hổ tuyên bố dưới con đường ngập lá bàn rơi rằng Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em Em ngờ những điều đó là mãi mãi Cho đến khi anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em Không chút do dự vì một lý do hết sức trẻ con Không hợp Mình đã cùng nhau đi qua nhiều lắm Nhiều lắm những chông gai thăng trầm Cãi vã có, giận dỗi có Nhưng đều vượt qua tất cả Thế thì không hợp là thế nào hả anh? Anh và em Mỗi chúng ta đều có một khoảng trời để nhớ Để hoài niệm và chôn chặt Em chỉ mong cuộc sống đừng vùi mình vào những thương đau Để em và anh đủ mạnh mẽ, đủ lòng tin, tình nhân nhé Nếu đã chán thì đừng yêu nữa Anh này Nếu chúng mình đã chán nhau Thì đừng yêu nữa Được không Thay vì chúng ta dành thời giờ lãng phí Để cùng nhau đi ăn Cùng nhau xem phim Cùng nhau nói chuyện Mà cả anh và em Đang nghĩ về một người nào khác Thì mình dừng lại nhé Em sẽ không trách anh đâu Đối với em Hai từ bổn phần không có trong từ điển khi yêu. Vì thế, anh đừng ngần ngại mà nói lời chia tay. Chúng ta cũng chưa từng có bất cứ sự ràng buộc nào trong tình yêu, ngoài việc mình đã từng yêu nhau. Nên anh không cần phải bận lòng thêm nữa đâu. Mùa đông sắp đến, chia tay nhau hẳn sẽ buồn, nhưng không buồn nhiều đâu phải không anh. Buồn Vì dù gì chúng ta cũng đã cùng đi trên cuộc hành trình của nhau Ngần ấy thời gian, đủ để hiểu, đủ để hai người không cần phải nói Mà vẫn cảm nhận được từng suy nghĩ trong nhau Nhưng chúng ta buông tay vì đã có một ai đó Đang chờ sẵn để lấp đầy vào những kẽ ngón Ngày mỗi đứa đi về mỗi nơi cũng sẽ đến Ai trong lòng cũng cảm nhận được điều đó. Có chăng là sớm hay muộn, Ra đi trong an tâm hay sau này không thể gặp lại mà thôi. Cũng may, cũng may chúng ta đã quá hiểu nhau, Nên tiếng chia tay tưởng chừng khó nói, Mà lại buông ra nhẹ bẩn. Mình sẽ giữ cho nhau những kỷ niệm tuyệt vời, Mà định mệnh đã cho chúng ta may mắn gặp nhau anh nhé Mùa đông không còn đủ ấm Nếu giữa chúng ta có người thứ ba nào đó xen vào Thì anh vẫn nắm tay em nhé. Nếu giữa chúng ta có những lúc bất đồng Thì đừng vội quay lưng Em hoặc anh sẽ im lặng Để nghe người kia giải thích Nếu giữa hai chúng ta Sẽ có những lúc xa nhau bởi công việc Mà mỗi người đôi khi lại chạnh lòng Vì những cơn gió thoáng qua Nhưng chúng ta sẽ biết dừng lại Biết quay về bên nhau Biết cả hai là quan trọng Và chẳng ai thay thế Phải không? Chúng ta đã trải qua hết Những tháng ngày như vậy đấy Ừ, nào là xa cách Cãi vã Hay thậm chí có cả người thứ ba Nhưng chúng ta vẫn bên nhau Vậy mà hôm nay Mình lại buông tay Bởi em và anh chợt nhận ra Những thói quen thường nhật Đã lớn ác đi tất cả tình yêu để cả hai phải chia tay nhà bẩn. Người ta nói chia tay sẽ đau lắm, chia tay sẽ khóc nhiều lắm. Vậy mà em lại ước một lần được như thế, được vỡ oà, được đau đến tê dại vì đã từng yêu anh. Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thứ quan trọng nhất trong tình yêu mà cả anh em Đã vô tình làm chai sạn đi Bởi những guồn quay của cuộc sống Cảm giác Mình chẳng còn cảm giác Để cảm nhận những nụ hôn nồng nàn, Những cái ôm ấm áp Có chăng cũng chỉ là cái nắm tay ủi an Như những người bạn không hơn không kém Khi anh nói Anh quen cô ấy nha Khi em nói Em sẽ yêu anh ấy Em và anh chấp nhận rời xa nhau Chấp nhận những rủi mây mà cuộc đời mang đến Dù trong em, trong anh Trong những tháng ngày chúng ta đi bên nhau dài dằng dặc Dài đến độ những người bạn hay nói rằng Không ngờ chúng ta lại chia tay Thế thì ai còn tin vào tình yêu nữa Hai người đã yêu nhau ngần ấy năm Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường Cùng nhau du học và làm việc Em mỉm cười Có khi mọi thứ diễn ra quá thường trực để rồi người ta sẽ nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen. Đôi khi chọn người ít hiểu mình một chút, ít yêu mình một chút, để sau này lỡ có chia tay, cũng còn có cớ oán giận, hay khi thành đôi cũng có thời gian mà tìm hiểu. Em nhoảng miệng cười bước đi. Anh chúc em hạnh phúc. Hay chúng ta chính thức xa nhau bởi mùa đông không còn đủ ấm? Chúng ta chỉ cần những điều như thế Em biết không Thời gian là liều thuốc màu nhiệm Để chữa lành mọi vết thương Nhưng thời gian cũng khắc nghiệt lắm Vết thương lành Nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi Mỗi khi trở trời Có ai đó vô tình chạm nhẹ Vào những nơi được đóng gói kỹ lưỡng Và cất giữ lâu năm Bỗng sặc mùi thương nhớ Ai đó nói rằng quên dễ lắm, cứ yêu thêm một người mới sẽ tự quên người cũ. Cứ buông tay người kia, người khác sẽ tự nắm. Cứ đi đâu đó xa một chút rồi gột rửa mọi thứ. Anh không tin. Nếu dễ dàng như thế thì có lẽ tình yêu nó đã mang một mùi vị nồng nàn, giống như nâu sữa vào những ngày đông, đủ ấm áp và bình yên. Nếu dễ như thế thì tại sao anh, tại sao em, tại sao chúng ta không buông, không nắm, không đi đâu đó xa xôi một chút để chôn mọi thứ vĩnh viễn. Không phải người ta thích ở trong nỗi buồn, mà vì nỗi buồn ngự trị quá lâu, lâu đến nỗi riết rồi thành thói quen, thành mùi vị không thể thiếu. Không phải người ta không thích cười, mà vì đó chỉ còn lại là cái hé môi vô hồn. Nhật nhạt, gượng gạo để che đi những tổn thương quá lớn Thế thì cái tạm gọi là nụ cười ấy có đủ để bao dung tất cả Đủ để người ta mạnh mẽ Em, anh, chúng ta đều chẳng còn trẻ nữa Để cứ phiêu bạt như những cánh chim khắp trời Chúng ta cần một người bên cạnh vỗ về những giấc mơ trồng chành xa vắng Chúng ta cần một bát cơm nóng Sau ngày dài bận biểu ngoài kia Chúng ta cần ai đó ôm chặt phía sau xe Khi đông về Chúng ta cần những lời động viên Ủi an cho trái tim nhỏ Đã nhiều lần gục lên ngã xuống Chút niềm tin bước tiếp Trên những chông gai Chúng ta cần ai đó nói một câu duy nhất Mình luôn bên nhau thế này mãi nhé Chúng ta Chúng ta Chúng ta chỉ cần những điều giản đơn như thế. Nội mưa Phố nối phố Những hàng cây nghiêng mình đung đưa Góc quán quen nào đó Ly nâu đá Những làng khói thuốc cuồn tròn Rồi bay vút lên trần nhà Có một người vẫn ngồi đấy Ta, người miền Nam Chưa bao giờ đặt chân đến Hà Nội Họa chăng đó cũng chỉ là Những hình ảnh tưởng tượng Chưa tròn đầy Ta nhớ tiếng mưa rã rích ngoài ô cửa Nhớ những lời hỏi han ân cần Nhớ những lần bạn sẻ chia Rồi vỡ hòa niềm đau Ta tự thấy mình bất lực Trước những mất mát trong cuộc đời Có lẽ đến lúc này Bạn cũng chưa hình dung ra được Sau những câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại Tim bạn nhói lên từng nhịp liên hồi Là ta, kẻ chỉ biết lắng nghe và lặng im Ta ghét cái cách người ta hay nói những câu như là thôi đừng buồn nữa hay thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Không, không bao giờ có chuyện đó. Người ta đang đau đến cắt ruột nát tim mà bảo đừng buồn. Bởi thế, những cuộc điện thoại đường dài cách xa ngàn cây số, bạn vỡ òa ta thà lặng im còn hơn nói những lời sáo rỗng đến lạnh lùng. Hôm qua, Khi bạn đã vùi sâu vào giấc ngủ, có lẽ thế là lúc ta xem lại những bài viết trên blog cũ của bạn. Những giọt bỏng lăn dài mặn đắng, nhưng nó không còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày xưa. Có chăng đã nhiều năm trôi qua, khoảng cách, môi trường sống, những mối quan hệ đã làm cho tình bạn của chúng ta không còn vẹn nguyên. Ta và bạn rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ đi qua cuộc đời nhau. Chắc tại lần ấy ta đến sớm Còn bạn thì đã trễ một chuyến Chuyến xe cuộc đời Nên cả hai gặp nhau Hết tuyến Ai rồi cũng sẽ rẽ về những con đường riêng Đôi lần ta chạnh lòng Vì mình đã vụt mất những thứ quan trọng trong cuộc đời Trong đó có bạn Tri kỷ hay là gì cũng được Đâu phải giữa bộn bề cuộc đời này Lại kiếm tìm một người Mà ta có thể khóc cùng nhau Sớt chia cùng nhau Hy sinh vì nhau Dễ dàng như thế Nhớ món quà bạn gửi tận Miền Bắc xa xôi Là chiếc CD thu âm bài hát ta thích Nó vẫn nằm ngăn nắp Trên kệ sách á. Có lẽ tại lâu ngày không chạm đến Nên lớp bụi dày hơn Nên kỷ niệm đã sẫm đi đôi phần Nhớ lần đầu bạn tâm sự Về gia đình, về mẹ Người quan trọng nhất cuộc đời bạn Người mà bạn đã không đủ sức để níu lại Đành nhìn mẹ ra đi Định mệnh Nhớ Vẫn nhớ rõ lắm những tiếng nấc nghẹn ngào Tiếng khóc âm thầm ở đầu dây bên kia Nhớ như in Có lẽ bạn đã sống quá lâu trong cô đơn buồn phiền Khiến một đứa mới 17 tuổi phải quỵ ngã Rồi bạn trưởng thành Bạn lao vào công việc, rồi bạn quên đi tất cả những phần quá khứ buồn đau và cũng vô tình quên mất ta. Hình như ta cho quá nhiều mà nhận lại được gì ngoài sự đồng cảm từ bạn. Đó chỉ là những câu chuyện phiếm thời học sinh, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sến súa như người ta hay nói. Chỉ vậy thôi. Nhưng bạn quên mất những tổn thương mà ta chịu đựng cũng lớn dần theo năm tháng. Nhiều khi cô đơn chỉ muốn nhấc điện thoại lên để tâm sự Lại thôi Đúng, bạn bây giờ đã là bạn cũ Cái chữ cũ quái ác theo một định nghĩa nào đó Là những thứ, những điều đã qua đi lâu lắm rồi Mà hiện tại chẳng cách nào có thể níu kéo lại được Bạn cũ, ta cũ Mọi thứ cũ cũ cứ dần theo năm tháng bạn có biết có hiểu ta không phải một đứa mạnh mẽ dứt khoát nó chấm dứt là chấm dứt ta hoài niệm nhạy cảm và đặc biệt là nhớ những thứ ảnh hưởng đến cuộc đời mình rất lâu tưởng chừng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của đoạn phim cũ kỹ ấy nick trên facebook của bạn sáng đèn ta không chào vì có chăng cũng chỉ là những thủ tục rườm rà cho một mối quan hệ một tình bạn đã cũ nhưng ta vẫn lặng lẽ vào để đọc những dòng status đầy tâm trạng của bạn biết bạn là người rất mạnh mẽ bởi thế những lần bạn than vãn chỉ vài câu không đầu không cuối là những lúc bạn đau lắm ta muốn hỏi thăm rồi lại thôi vì đã cũ đã lâu rồi bạn phải kể từ đâu rồi thì cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày bạn và ta Vẫn là hai con người ở hai miền Nam Bắc. Những mối quan hệ, những bạn bè, những lý tưởng và công việc khác nhau lại xoáy vào những hạnh phúc, khổ đau khác nhau mà người ta chỉ gọi và tìm thấy bằng một từ duy nhất. Đó là đời. Thương mình thương người cũ. Khi người ta càng lớn tuổi, trải qua đủ những hỉ nộ ái ố, người ta không hề sợ sự đơn độc bởi sự đơn độc mà họ đã đang sẽ trải qua đủ dài và rộng, đủ để biết rằng bất cứ ai đi nữa có đến cũng chẳng lấp đầy nỗi hố sâu mang tên đơn độc ấy. Nhớ thói quen của người cũ. Mỗi khi cảm thấy cô đơn là hát cho mình nghe Những bài hát người cũ thích chỉ toàn những bài buồn Mình nói Buồn quá à, sầu quá à. Người cũ cười, gục đầu vào ngực mình Từng hơi thở của người cũ quyện chặt những nỗi đau Khiến tim mình như vỡ tan ra Nhớ ngày xưa, hai đứa đi qua những đại lộ dài rộng Lúc nào mình cũng siết chặt tay người cũ Người cũ hỏi Sao thế? Mình nói, sợ chết. Dần dà thói quen ấy đủ lâu và bền chặt để trở thành một thói quen khó bỏ. Sau này, khi một mình đi qua những con đường lớn, hai tay hay đang lấy nhau, miệng lẩm bẩm, có ai mà nắm, thôi tự nắm mình cho đỡ tuổi thân. Thật sự nhiều năm sau nữa, khi nhớ về người cũ, Lòng ngực cứ như có ai đó đi cả chục đôi cuốc cao gót rồi nhảy múa tung tóe trong đó. nghẹt thở không chịu nổi. Khi có ai nhắc đến tên người cũ, cái tên xấu quắc mà sao nhớ đến tan lòng nát dạ. Mình tự hỏi sẽ bao lâu nữa mình mới có thể quên được người cũ. Mình tự hỏi bao lâu nữa mình mới có thể đón nhận được tình cảm mới. Khi những gì người cũ để lại cứ đau đớn trong tim Cộng với sự cô độc nhiều năm tháng Nó đã nhẫn tâm bám chặt trên thành tim mình như bê tông cốt thép Thì làm sao bước tiếp được đây? Thương mình, thương người cũ Thương cho tháng ngày tự vòng tay ôm nỗi đơn độc của chính mình hạnh phúc giản đơn lắm con ạ. Con thân yêu, hạnh phúc trong cuộc đời này giản đơn lắm. Đó là khi sau một ngày con đi làm mệt nhọc về, có một người chờ con ở cửa, cất cặp sách cho con, cùng con ăn hết bữa tối và san sẻ những tâm sự. Đó là những lúc con ốm đau, có một người pha sẵn nước cam, nấu cháo cho con. Và luôn luôn túc trực bên con, đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Đó là những lúc con cô đơn, con tuyệt vọng, con vấp ngã. Dù cho cả thế giới có cho rằng con sai, có quay lưng với con đi chăng nữa, Thì có một người luôn đầu ấp tay gối, luôn siết chặt bàn tay con, Cùng con vượt qua sóng gió, một người mặc cả thế gian để ở bên con. Đó là khi con phải trông trên giữa đôi bờ, chọn lựa lương tâm và vật chất chẳng hạn. Có một người soi sáng cho con từng bước chân, cùng con sống một cuộc sống dù có gian nan, vất vả nhưng vẫn giữ tấm lòng trong sáng. Đó là khi con muốn khóc thật to, không ai có thể hiểu hết được những nỗi đau của con, duy chỉ có một người bên con cho con mượn bờ vai vững chãi tựa vào, im lặng và khóc cùng con đến những giọt đau cuối cùng. Đó là khi con vui nhất, con nghĩ ngay đến người cùng con vượt qua những khó khăn. Con muốn ôm người đó để niềm vui được sang sẻ từ tận sâu tâm can một cách chân thành. Cuộc đời là thế. Con sẽ gặp vô số người, có người ở bên con mãi mãi, có người dừng chân ghé ngang cuộc đời con, có người đến rồi đi như chớp mắt còn hệ sống và yêu thương bằng những gì chân thật nhất sẽ có người vì con mà ở lại vĩnh viễn nắm tay Cách nắm tay một ai đó trong cuộc đời quan trọng lắm Nó không chỉ đơn thuần là một hành động không chủ đích Mọi thứ trên đời đều xuất phát từ một lý do nào đấy Và không phải bất cứ ai trong chúng ta Cũng có cách nắm tay như nhau Với người mình yêu thương Có thể lúc đó mình còn trẻ Đầy những nhiệt huyết và lòng ích kỷ của sự chiếm hữu Bàn tay mình sẽ siết rất chặt tay người ấy Nhưng đến một giai đoạn nào khác Khi cả hai đủ trưởng thành Những kẻ hở giữa hai lòng bàn tay Sẽ bắt đầu lớn dần Những kẻ hở ấy có khi vì con cái Vì công việc Để mình và người ấy biết rằng Dù có siết chặt đến mấy Thì cảm giác của những năm tháng Vẫn không có gì thay đổi Thay vì cố giữ lấy người ấy Bằng cách áp sát hai lòng bàn tay thật mạnh Thì hãy nhẹ nhàng Bàn tay vừa đủ ấm Vừa đủ an toàn Đủ để người ấy biết được đôi bàn tay đang siết tay mình Không chỉ có yêu mà còn có cả thương, cả vị tha, cả bao dung Với những người bạn thân, những người cùng mình trải qua sóng gió, thăng trầm trong cuộc đời Hãy trân trọng cái nắm tay ấy Vì không phải ai cũng nắm tay mình chân thành giữa vạn người ngoài kia đâu Họ có thể làm mình đau, làm mình tổn thương bằng những cái nắm tay duy chỉ có người tôn trọng mối quan hệ Tôn trọng những giá trị đích thực Sẽ nắm tay mình tin tưởng Với những người trước mặt Như rót mật vào tay Nhưng sau lưng Họ có thể vồ vập mình bất cứ lúc nào Nếu họ có chìa tay cho mình nắm Hãy nhớ đừng từ chối Vì từ chối chẳng khác Mình nhu nhược Mình phải mạnh mẽ đối đầu Hãy cho họ biết rằng Khi họ chìa tay ra Cũng là lúc Mình đã dựng lên bức thành trì vững chắc cho bản thân mà bất khả xâm phạm. Cứ tin tưởng vào bàn tay của mình nhé. Bàn tay thần kỳ mà cuộc đời ban tặng. Bàn tay tràn đầy hơi ấm của lương thiện, của an yên, của hạnh phúc và niềm tin. Nếu con đồng tính, hãy nói với bố. Con à, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Không biết mình sẽ sống được bao lâu. Con đừng ôm những đau thương mà gánh chịu một mình con nhé. Cuộc đời này đau khổ nhất là sống như phận tầm gửi. Bố không muốn từng ngày trôi qua, con tồn tại. Chứ không phải là hít thở, thứ không khí mang đầy mùi vị của cuộc sống yêu thương con đừng giấu giếm, con đừng che đậy con nhé. Bố đủ dẻo dai để cùng con vượt qua những sóng gió mà cuộc đời này mang đến. Nếu con đồng tính, hãy nói với bố, con nhé. Bố hứa sẽ không như những ông bố, bà mẹ khác mà gào thét lên. Bố sẽ không cảm thấy xấu hổ, mà thậm chí bố sẽ càng yêu thương và trân trọng sự dũng cảm của con. Vì con dám sống thật, Với chính mình Con là sự kết tinh Là niềm tự hào của bố mẹ Thì hà cớ gì Bố phải vì những câu nói miệng lưỡi cay độc Mà từ bỏ con Họ không phải là mình Họ không thể hiểu hết được mình Đúng không con Hẳn sẽ có lúc con giằng vặt Con đau khổ Con buông xuôi Con không tin vào cuộc sống Và cho rằng tạo hóa đã bất công với con Nhưng con ơi, con hãy nhớ nhé Cuộc đời công bằng và luôn công bằng Con đã lớn lên từ tình yêu thương của bố mẹ Bên con chắc sẽ có một chàng trai nào đó Cùng con sẽ chia Thì cuộc đời như thế không hề bất công đâu Giả sử con cố che giấu đi chính mình Và kết hôn với một cô gái Để con và người ấy phải rơi vào bi kịch Đó mới gọi là thương đau. Bố sẽ không ngại nắm tay con bước vào giáo đường để đặt lên bàn tay của một người đàn ông khác. Miễn đó là người đàn ông yêu thương con và con cảm thấy an yên khi ở bên cạnh người ấy. Cuộc đời ngắn lắm, tìm được ai đó yêu thương mình thật lòng đã là phúc phần to lớn. Vậy là đủ. Hãy ngẩng cao đầu và sống chân thành. Chân thật với bản thân con nhé Rồi mọi chuyện sẽ qua Rồi bình yên Sẽ về bên đời con Thương con Bởi chỉ là người tình Bởi chỉ là người tình nấp sâu một bóng hình Có chia tay bất thình lình Thì cũng chỉ một mình Khóc trong lặng thinh Miên níu vạt áo Khang Đừng đi được không anh Xin anh ở lại với em hết đêm nay Khang nhìn Miên Có chút chạnh lòng Nhưng dường như sự chạnh lòng ấy không đủ lớn Không đủ để Khang ở lại thêm chút nữa Miên khẽ nói Em biết rồi mà Chúng ta đã có cam kết Cam kết của người tình Cô ấy đang chờ anh Khang hôn vội lên trán Miên Đủ hôn hời hợt Như làm đủ thủ tục của một người tình Rồi vội vã quay đi Miên khóc làm sao Khang có thể hiểu hết cảm giác của một người tình? Họ sợ bóng đêm vô cùng, sợ phải đối diện với nỗi trống vắng đến nát lòng. Miên nhìn quanh căn phòng, quần áo vẫn còn rơi vương vãi, nhiều lúc Miên muốn cắn thật mạnh vào cổ Khang để hằn lên vết tích của những cuộc ái ân. Nhiều khi Miên muốn in lên vai áo anh một vết son môi, tất cả chỉ để người đàn bà của anh biết sự Tồn tại của Miên Đã bao năm rồi Nó chính xác là Ba năm, hai tháng Chính ngày và hai mươi mốt giờ Khang hứa cho Miên Một danh phận Nhưng mỗi lúc Miên hỏi Anh lại lặng im Anh hôn lên trán Miên Lên má Miên Và rồi xuống môi, xuống ngực Thế là Miên buông xuôi Và chẳng cần gì nữa Chỉ muốn giây phút được Khang bên cạnh là mãi mãi. Những lúc nhớ Khang, Miên lần tìm đến nhà anh. Ngoài cửa, Miên đã nghe tiếng những đứa trẻ, đã nhìn thấy cô ta. Giây phút ấy, Miên biết mình chỉ là người tình không hơn, không kém. Miên hiểu được rằng nếu cô ta biết được sự tồn tại của mối quan hệ này, Có lẽ cô ta sẽ không chịu nổi Nếu không muốn nói ở trường hợp tệ hơn Đã bao lần Khang nói rằng Anh ở bên cô ta vì trách nhiệm Nhưng ngay lúc này đây Miền thấy Khang ôm cô ta vào lòng Đó không chỉ là trách nhiệm Mà còn là tình thương Thế đấy Miền lại lặng lẽ nấp sau một bóng hình Có đau, có khóc Cũng chỉ là niềm đau Nước mắt của kẻ đến sau Miền chấp nhận, miền được ở cùng khang bằng những ngày tháng được tính trên đầu ngón tay. Miền như con thiêu thân giữa đêm tối, cần chút ánh sáng soi rọi cuộc đời mình. Ừ, miền chỉ là người tình. Làm người tình xót xa lắm. Người ta có thể non hẹn biển, có bảo rằng yêu mình hết lòng hết dạ nhưng không có bất cứ thằng đàn ông nào từ đạp đổ đi mái ấm để đến bên mình đâu khóc với người lạ. Kỳ lạ thay bởi những mối lương duyên dùng dằn Mà kẻ này chẳng nhận được gì Người kia cũng không thể trao lại Thôi thì cứ nghĩ là nợ mà kiếp này đã lỡ gặp nhau Đành phải trả hết Trả hết một lần cho xong Thủy ôm em vào lòng Tiếng còi xe Tiếng người rao Tiếng những đứa trẻ riếu rít Em khóc như những đứa trẻ Thủy nói cho nhẹ lòng em nhé. Mặt biển phẳng hơn sau cơn giông, nước mắt em đã chẳng còn vị đắng. Đêm ước giây phút này là vĩnh cửu để biết rằng giữa những nỗi trần đời còn có một người thương mình hết lòng. Em ơi, thương mình một chút đi, được không? Tiếng thủy thỏ thẻ từ đầu dây bên kia đủ để làm em chành lòng. Mưa ngoài trời rất vội em bỏ lửng cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Thùy, mặc cho vài mươi phút sau Thùy sẽ xuất hiện nơi em. em chạy ra biển, mưa cuối mùa buồn như tình cuối cùng. em nhớ Khải Hà như điều gì đó thường trực đã định sẵn, chỉ cần ai đến và lay nhẹ thì những nỗi niềm về Khải Hà trong lòng em sẽ tuôn ra như cơn mưa bất chợt. hai mươi phút sau Thùy xuất hiện. Người ước mềm, nhưng vẻ phong trần và bụi bặm vẫn vẹn nguyên. Thùy ôm em vào lòng, khóc đi em, em cười bảo, em khóc đã rồi. Cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc bờ biển, tiếng gió lại đông đưa. Lòng em lại đông đưa, hơi ấm của Thùy chẳng lấp nổi những khoảng trống mà Khải Hà để lại trong em. Tháng tám năm ấy, trời vào cuối thu. Lòng người xe sắc lại bởi những cơn chuyển mùa. Khải Hà nắm tay em, đi cùng nhau mãi thế này em nhé. Em nghe tim mình trộn ràng những nhịp yêu thương. Khải Hà từng hứa như thế đấy. Lời hứa vẫn còn nguyên và vẹn tròn. Có chăng năm tháng đã làm yêu thương sức mẻ đôi phần. Ngày Khải Hà rời bỏ em, trời không mưa, mây vẫn xanh. Chỉ có lòng em đang tréo rắc lên Bởi đoạn điệp khúc ly tan Em thương Khải Hà bằng tình thương trong xanh nhất Để những năm sau này Dù cho có bao nhiêu người đến Cũng đều vô nghĩa Kể cả Thùy Mà không, Thùy có, có đôi chút Nhưng tình thương ấy Vẫn chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa trời đêm bao la Mà Khải Hà đã nằm trọn nơi đấy Em cứ yêu đi Yêu cho đến khi nào hết yêu nữa thì thôi. Câu nói có vẻ đơn giản thế đấy, mà ba năm rồi em vẫn chưa thể quên Khải Hà. Thủy vẫn chờ em. Chúng ta lại sống như thế, mãi cho đến những tháng sau này. Thủy tự nguyện, Thủy bao dung, Thủy chỉ cần em hạnh phúc, kể cả người đem lại hạnh phúc cho em là một chàng trai nào đó lạ mặt. Thủy cũng an lòng. Khi nào em buồn và tuyệt vọng, hãy dựa vào lòng anh mà khóc Khóc như với một người lạ cũng được Thế đấy, trên đời này sẽ có một người yêu thương chúng ta vô điều kiện Một người không cần bất cứ sự đáp lại nào trong tình yêu Miễn họ có thể thấy mình hạnh phúc là họ hạnh phúc Miễn họ có thể chở che, sang sẻ cùng mình những đớn đau khi mình mệt nhoài Là họ cảm thấy an lòng rồi một người biết tất cả về trái tim mình chưa bao giờ hướng về họ mà dù cho có cũng chẳng phải là khái niệm yêu đương chỉ mơ hồ như sương khói họ cam tâm tình nguyện đi bên lề cuộc sống của mình để bao bọc đến suốt cuộc đời đó chẳng phải cao cả gì chỉ đơn thuần họ biết rằng mình là nguồn sống duy nhất trong cuộc đời họ bởi thế Chúng ta đừng ôm khư khư bóng hình người cũ Mà vô tình lãng quên Hay không nhận ra một người yêu thương vô bờ bến Đang ở ngay bên mình Cho họ một cơ hội Là cho chính mình một lần nữa được yêu thương Em chấp nhận, em buông tay, em nhường yêu thương. Em kể anh nghe chuyện này. Em chấp nhận, em buông tay, em nhường yêu thương. Điều duy nhất để em từ bỏ mọi thứ là vì em yêu hai người hơn bản thân. Lúc em nhìn vào mắt đăng, ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhắc đến anh. Đăng yêu anh hồn nhiên đến lạ. Em tự hỏi... Em có yêu anh hết lòng như thế Lúc em nhìn vào mắt anh Em chẳng còn quan trọng Hay có chăng Sự quan trọng ấy Đã được chuyển nhượng sang Đăng Em không trách anh Không trách Đăng Có chăng số phận đã vô tình Để ba chúng ta gặp nhau Trên con đường định mệnh Mà em Mà Đăng Mà anh Ai cũng biết tình yêu Thì không bao giờ sớt chia Không bao giờ một trái tim xẻ nữa trong khi anh có còn yêu em để dành một phần nhỏ ở tim. Anh nắm tay em, "Mình dừng lại em nhé." Em gật đầu mỉm cười. Có lẽ anh không ngờ rằng tốc độ của cái gật đầu ấy sao nhanh đến thế. Vì ít ra anh cũng không dối em đến độ sau tình yêu, rồi cả hai chẳng thể nào nhìn mặt nhau trên phố. Đang nắm tay em, đang xin lỗi, Em ôm Đăng vào lòng Hạnh phúc Đăng nhá Đăng khóc Em cũng khóc Tuổi thơ của cả ba chúng ta Nó như một bức tranh thần tiên lung linh và nhiều màu sắc Chúng ta lớn lên Cùng nhau đến trường Cùng nhau vui chơi Cùng nhau lân la vào những buổi chiều muộn Chúng ta Ai cũng đủ quan trọng để gìn giữ mối quan hệ này Để em Để Đăng Để anh Phải lặng im một khoảng thời gian quá dài Em cố giữ anh Anh cố yêu Đăng Khi em biết Đăng cần anh hơn em Mà anh có biết em cũng cần anh Đăng cần che chở và bảo vệ Mà em cũng cần che chở và bảo vệ Thế nên em không muốn cả ba phải tự dối lòng mình Em dối lòng là chẳng có gì xảy ra Anh dối lòng là anh yêu em đang dối lòng chúc phúc cho tình yêu hai ta Khi em thấy Đăng khóc Những giọt nước mắt đắng ngát Sau nụ hôn anh dành cho em Đến khóc mà cũng lén lúc Thì đau lắm anh nhỉ Khi em thấy Đăng cười Đó là lúc anh lau vội Những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán cho Đăng Mọi thứ bình yên vô cùng Khi em chẳng cảm nhận nổi Nụ hôn anh trao còn mạnh liệt Là lúc em biết môi em nên khép lại bởi những vội vã Đăng cần anh hơn em Khi em biết cái ôm từ anh cũng không mang hơi ấm của những ngày trước Thậm chí nó còn lạnh hơn những ngày thơ ấu Đăng đang lạnh Khi em biết những điều anh làm chỉ còn lại là thói quen Khi tình yêu không còn xuất phát từ vô thức mà mọi thứ đã lập trình sẵn Thì bên nhau làm gì anh nhỉ? Em nắm tay đăng đặt lên bàn tay vững chãi của anh. Em tra vào tay đăng chiếc nhẫn, đáng lẽ phải thuộc về đăng từ lâu lắm rồi. Em mỉm cười, thật tâm chúc phúc. Em muốn làm bình yên trong đời anh Em muốn làm bình yên trong đời anh Để những lúc đường đời vấp ngã Một bước xoay lưng anh đã thấy trốn về Là em những mệt nhoài tan biến Bàn tay em không đủ rộng cũng chẳng lớn Nhưng ấm áp hơn vô vàng nỗi đau Anh cứ cười bằng nụ cười thật nhất Nếu muốn khóc Ngã vào lòng em ân cần. Em muốn làm một phần sống trong anh, Để anh có đau, có buồn, có gục ngã, Hay tan nát cõi lòng. Em không giỏi ủi an để xua tan tất cả, Nhưng sẽ lặng im. Cuộc đời dài rộng mà bước chân mình thật ngắn, Thì cớ gì phải sót dùm ai? Em chỉ mong thời gian là mãi mãi, Mình khóc, Mình cười cho người mình thương nhất Mình nên khóc hay cười Phố nối phố Yêu thương rẽ về những niềm đau khôn nguôi Thấy mình chẳng còn mạnh mẽ Để chờ mãi một niềm tin vời vợi. Cớ sao buồn chi Bởi những hoài nghi hôm qua Đã là một phần nông nổi Cớ sao khóc chi Bởi người cũ đã nghiễm nhiên tồn tại Nước mắt này, nỗi nhớ này Có đủ bao dung cho một bước xoay lưng Mình cứ tin vào định mệnh Mà định mệnh lại phụ mình ở những lần buông tay Mình cứ yêu sống chết Mà tình yêu lại vờn mình như trốn tìm của kẻ lên năm Biết đâu cuộc đời bao la này Mình nên khóc hay cười Cho hết mùa về Có một người mang cả thành phố về Mà chẳng buồn đem thương Nỗi nhớ giấu mình sau tán lá Để những hoài nghi lại hóa xanh sao Mình cố tìm mình mà mình lại trốn Cơn mưa buồn Thôi hát hiu dùm những tàn dư ước vội Đi cả một vòng lớn Mà lại chơi với tại nơi bắt đầu Bởi mình có đủ lòng tin mà bước tiếp cùng ai đâu. Tháng ba, hành khô ký ức, sao mùi cũ lại nồng nặc cơn mơ? Hay mình chìa tay để sẵn, hễ ai qua thì cứ vờ nắm đại, cho hết mùa về. cứ bình yên nhé. Anh và cô hai kẻ xa lạ từng quen, hai kẻ từng quen bỗng hóa thành xa lạ. Họ lướt qua nhau giữa biển chiều nhạt nắng. Bàn tay ấy đã đang vào bàn tay khác. Gật khẽ chào nhau rồi lướt qua như không hề quen biết. Sợ những kỷ niệm ngủ vùi chợt ùa đến. Khi trái tim đã chẳng còn hướng về nhau Anh và cô Có lẽ họ vẫn còn yêu Bất giác biết rằng Người thứ ba chẳng có lỗi trong cuộc tình này Nên đã buông Thì đừng níu lại Sẽ có người siết chặt tay cô Khi đông về bất chợt Sẽ có người thức dậy cùng anh Khi bình minh chợt nắng Sẽ có người thay thế vị trí của nửa trong tim nhau. Họ nhớ về những năm tháng đã qua, Nhớ những hạnh phúc ngọt ngào, Nhớ những lỗi lầm ngày cũ, Nhớ cái ôm bất chợt, Nhớ nụ hôn sâu. Tất cả đã vùi sâu lớp bụi thời gian, Cứ ngủ say và bình yên thế nhé. Bản ký ức Tôi bán ký ức, có ai mua không? Ký ức tôi là cơn mưa chiều nhẹ rơi lên bờ vai ai đó. Ký ức tôi là những tháng năm bên anh. Ký ức tôi là phố người buôn Còn tôi thẩn thờ nhìn theo bóng ai. Ký ức nhẹ nhàng như án mây chiều. Ký ức không quá gây gắt. Khi một mình giữa nắng hè vắng anh. Tôi bán ký ức không cần tiền. Tôi bán anh, bán đi kỷ niệm. Anh hãy nhớ, Những gì đã qua không níu lại được. Bởi thế, Xin anh đừng nắm lấy tay tôi. Xin đừng đặt những đủ hôn hờ hững lên mắt tôi. Tôi vẫn đau, Vẫn nhói khi anh bước đi. Chóng qua thôi. Nhớ anh, chỉ là hồi ức vụn vặt. Anh cứ bước đi, đừng ngoái đầu lại. Ký ức bên anh là những tháng năm mong manh, nhẫn quá anh nhỉ, nhanh như một cái chớp mắt, để rồi khi mở mắt ra, mọi thứ đã tan biến mất. Bạn đang nghe quyển sách Tự thương mình sau những tháng năm thương người của tác giả Trí Trên kênh Youtube Hẻm Radio Giọng đọc Trần Ngọc Sang Nốt số 90 Gửi em người thứ ba trong cuộc tình của chị Chào em, cô gái có nhân hình xinh xắn Cô gái mà chị chưa bao giờ hân hoang Khi em bước vào cuộc đời chị Chị xin lỗi vì những lời chị nói Chắc sẽ khiến em đau lòng và chị tổn thương ghê lắm. Bởi em biết đó, chị cũng là phụ nữ, mà phụ nữ nếu chẳng ghen thì coi như họ có yêu đương gì người đàn ông của họ đâu. Nhưng em cứ yên tâm, chị sẽ chẳng ghen tuông tầm thường. Chị chỉ mong em có thể hiểu và ít nhiều cảm nhận được điều chị nói. Vì chúng ta đều là đàn bà. Vốn đàn bà sinh ra đã khổ hà cớ chi hai kẻ đàn bà lại gây đau đớn thêm cho nhau Đúng không em? Em đến bên anh ấy Lúc anh ấy đã có một bến đổ bình yên nơi chị Em chấp nhận làm nhân tình Chị chấp nhận nén nỗi đau Vì chị nghĩ rằng anh ấy đôi lúc chán cơm thèm phở Nên chị luôn cố gắng để níu kéo anh ấy trở về Vì chị nghĩ rằng dù gì chúng ta cũng là phái yếu nên rất dễ mềm lòng. Có lẽ anh ấy đã dùng mật ngọt để làm em sa lúy, nhưng càng ngày em đã quên mất xuất phát điểm của mình ở đâu. Em nên nhớ, nhân tình suốt đời vẫn mãi chỉ là nhân tình em nhé. Chị không ngạo mạn khi nói ra những lời như thế, chị chỉ hiểu thấu cùng người chung chăn gối với chị suốt 10 năm qua. Ừ. Thì em cũng đã lên giường với anh ấy Ừ thì anh ấy cũng hứa hẹn dài lâu với em Nhưng em có còn nhớ Sau cuộc ái ân Là anh ấy vội vàng mặc áo vào Và nhanh về nhà với chị Em nói anh ấy yêu em Nên mới dẫn em đi du lịch Xem phim, ăn uống Vậy chị hỏi em Có thằng đàn ông nào muốn lên giường Với người phụ nữ khác Mà không đầu tư bao giờ Chị thấy thương em Khi mỗi ngày em cố gồng mình Để chị phải ghen tức Nhưng em ơi Chị đã qua rồi Cái thời ghen tuông dữ dội Nếu em gặp chị cách đây 7-8 năm trước Chắc em đã không có một ngày bình yên rồi Nhưng ở từng tuổi này Khi đã làm mẹ Làm vợ Là một người bạn đời Chị tin vào chữ duyên Và chị sẽ cố gắng giữ anh ấy ở lại Bằng trái tim Nếu như chị không đủ sức Anh ấy muốn đi, chị chấp nhận. Còn em, em hãy biết vị trí mình ở đâu trong mối quan hệ này nhé. Chào em, cô gái đã yêu chồng chị. Đã qua tháng năm vội vã Đã qua rồi tháng năm người vội vã Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình Tự lau khô những hàng dưa ngày cũ Tự thương mình sau những phút lặng thinh. Anh còn đâu của riêng một bóng hình Trái tim nhỏ đã chia nhiều phần khác Phần người thì lớn mà phần em thì bạn Em chỉ nhận về cây đắng và xót xa Anh đừng buồn vì những điều đã qua Em hiểu mà, em hiểu mà, hiểu hết Việc khó khăn là ở nơi anh cả Về đi anh, cô ấy đợi trước nhà Em không cần anh nữa đâu anh Không cần gì một người như thế Anh đi rồi, rồi tự em có thể Thương lấy em cho hết cõi đời này Sau này con lớn lên Sau này con lớn lên Con sẽ biết được nhiều thứ ngoài cuộc đời kia Không như con từng nghĩ Một thế giới con từng tô hồng Trên quyển tập tô thỏa bé Giờ sẽ sau Pha lẫn những gam màu đen xám Những con đường con đi Những thành phố con qua Những người con gặp Trái tim con sẽ vội vàng bỡ ngỡ Sau này con lớn lên Cuộc đời méo xẹo Sau những nụ cười thật giả vô an Những ánh nhìn dò xét Những lời đường mật Như lưỡi dao cứa nát niềm tin con Sau này con lớn lên Con lại học cách Chơi trò đeo mặt nạ Như thổi lên ba Con biết được Một người không thể sống an yên Suốt một đời Khi mà cuộc đời quá nhiều thương tâm Sau này con lớn lên Niềm tin trong lòng con sẽ vơi dần đi. Con không thể đặt hết tấm lòng cho bất cứ người nào được, bởi sẽ có người chà đạp lên niềm tin thơ ngây của con mà bước đi. Sau này con lớn lên, nước mắt sẽ trở thành một thứ quá xa xỉ. Thời bé khi con vấp ngã, con có quyền khóc thỏa thích, nhưng khi trưởng thành, con phải học cách giấu đi những nỗi đau vào tận tâm can. Cuộc đời là cuộc chiến, con không thể cho đối phương thấy con rơi lệ được. Sau này con lớn lên, cuộc đời sẽ dạy con nhiều thứ mà bố mẹ, sách vở không thể mang đến cho con. Cứ sống là chính mình và vững lòng con nhé. Mẹ ơi, con đồng tính. Mẹ, suốt hơn 20 năm qua, con đã sống rất cô độc, thật sự rất cô độc. Con nén hết tất cả những nỗi đau, bực dọc của bản thân vào tim. Nhiều khi con muốn quỵ ngã giữa cuộc đời bao la này. Mẹ, cảm giác phải giấu giếm bản thân, phải sống như phận tầm gửi, thực sự không dễ dàng chút nào. Nhiều lúc con muốn nói ra tất cả Nhưng rồi con không đủ can đảm Con lại sợ Con lại cô độc Mẹ biết không Sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà mình ở Con đường mình đi Và những người thân xung quanh Thì còn gì đáng sợ Và đáng thương hơn nữa Phải không mẹ Nhiều lúc con tự hỏi Con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường Nhưng sao khó quá Nhiều lúc con tự hỏi kiếp trước con đã gây ra lỗi lầm gì để kiếp này phải gánh chịu một cuộc sống không bình thường thế này. Con tự trách chính mình không đủ dũng cảm để đối mặt. Con là một đứa hèn nhát và tệ hại với chính cuộc đời con. Thế là con ôm một khối cô độc lê mãi theo những ngày tháng hoang tàn vụn vỡ. Đêm nay con khóc nhiều lắm. Ngày mai khi nắng lên, con lại đeo thêm vài lớp mặt nạ để ngạo đời đã đối xử tệ bạc với con. Ngày mai dù lòng có đang quặn thắt nhưng môi vẫn luôn mỉm cười trước đời đau gươm này. Tạm biệt anh, em phải đi Trong tình yêu, câu nói đau lòng nhất đó chính là tạm biệt Và anh, người đàn ông em yêu hơn bản thân mình Hôm nay, em sẽ phải nói lời tạm biệt ấy Tạm biệt, không hẳn người ta không còn yêu nhau nữa Mà đôi khi cuộc đời có nhiều ngã rẽ Hết duyên phận thì phải chia đôi Chúng ta không bước tiếp trên cùng một con đường Em trả anh về sự bình yên vốn có Đó là gia đình, là vợ con Là tiếng cười xinh vầy quanh bữa cơm Sau một ngày dài mệt nhọc Còn em gom hết thương yêu anh trao tặng Để an ủi chính mình chuỗi ngày trên trao phía trước Khi bóng anh khuất dần sau chuyến tàu đêm của cuộc đời Tạm biệt anh Người đàn ông đã cho em biết yêu thương là có thật Dẫu yêu thương đó không kéo dài và bền lâu Tạm biệt anh, những đêm ôm em vào lòng Những lần cho em tựa vào đôi bờ vai vững chãi ấy Để biết mình dù có đau thương, dù có khổ tâm đến mấy Thì vẫn còn anh, còn một vòng tay Tạm biệt anh, người mang cả mùa xuân đến bên cuộc đời Năm tháng đã qua sẽ là hồi ức em không thể nào quên được Người ta buồn vì đi cả một đời Mà vẫn không tìm thấy chút tình yêu chân thành Thế nên em cam tâm chấp nhận Một đoạn tình ngắn ngủi Vì ở đấy anh đã cho em biết Hạnh phúc giống như một cơn mưa Hẳn những ai đi dưới cơn mưa cùng người mình yêu Thì dù cho có lạnh đến nhường nào Tim vẫn luôn ấm áp và an yên Nhưng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi Giống như chuyện anh và em Tạm biệt anh Em đã thôi những tháng ngày Cứ muốn anh là của riêng em Đó là khoảnh khắc Mỗi khi nhắc đến chị ấy Ngón tay anh Lại xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay Dù đã nhiều lần anh nói Anh hứa Khi nào con cái lớn lên Anh sẽ ly dị Nhưng anh biết không Giây phút anh nhắc về chị ấy Mắt anh long lanh Giống như khi em nhắc về anh với lũ bạn thân Mắt em sáng lên niềm hạnh phúc khôn nguôi Em hiểu rằng Đó cũng chỉ là một lời hứa cho em yên lòng Và em cũng chẳng có bất cứ một lý do nào Để trách móc anh Ngay từ đầu Mối quan hệ này Em là người đến sau Vậy nên Thay vì trước đây Em sẽ an phận với vai trò của nhân tình Thì hôm nay Em quyết định Rời xa anh Rời xa người đàn ông đã cho em một lần yêu Tạm biệt anh Góc phố em qua Con đường em đi Trái tim em Cõi lòng em Nước mắt em Nụ cười em Và cả hơi thở em Bất cứ nơi đâu cũng có mùi vị của anh Thứ mùi vị khiến em phải nghiện Phải ám ảnh nhiều đêm vắng anh Em biết nhiều năm sau Dù cho có bất cứ người đàn ông nào Đến bên đời em Thì anh vẫn mãi mãi là người đầu tiên Cho em biết được rằng Hạnh phúc là có thật Tạm biệt anh giây phút em muốn ra đi Anh đã không níu kéo Có lẽ anh biết Mối quan hệ của chúng ta Rồi sẽ không thể đi đến đâu Có lẽ anh biết Em đã mệt mỏi lắm rồi Và có lẽ em biết Chị ấy cũng đang mong ngóng trái tim anh quay trở về Em cũng là phụ nữ Cũng ích kỷ Cũng mong manh Cũng yếu mềm Nhưng em sẽ không dùng bất cứ điều gì Để níu chân anh Khi mà em biết Anh chẳng thể nào buông bỏ đi gia đình của mình Và em Cũng không muốn mình trở thành tội đồ Trong cuộc tình này Tạm biệt anh Em phải đi Tình yêu trả lại trăng sao Thôi hết rồi người đã xa tôi Quên hết lời thề ngày xa xưa Có lẽ ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn Một mình em giữa căn gác trọ nơi đất khách Từng tiếng mưa rã rích quyện vào từng lời hát của Bảo Yến Khiến nỗi sầu chất chứa trong lòng càng dày đặc hơn Vậy là anh đã ra đi được một năm, chín tháng, hai mươi bốn ngày Kể từ dạo ấy, em không còn về qua lối cũ Không còn được những chiều đón đưa Không còn nhận những tin nhắn hỏi han khi nặng lòng đơn độc Anh tàn nhẫn bỏ lại em giữa bơ vơ cuộc đời Giờ đây em có đủ mạnh mẽ đâu để một mình bước tiếp tháng ngày không có anh Người đàn ông chưa từng một lần nói yêu em Vậy mà khi anh ra đi Em khóc như mưa Anh, người đàn ông đáng ghét Anh có hiểu được rằng cảm giác của người ở lại Đau lòng đến nhường nào không? Vậy mà em Buồn đau, thương tiếc Trách móc, tuổi hần Tự mình ủi an Tự mình đọc thoại giữa đêm đông Tự mình gánh trọn vào tim bao nỗi niềm ấy Phải yêu một người nhiều đến nhường nào Mới biết rằng sự ra đi của họ Là mất mát vô cùng lớn trong cuộc đời ta Anh có biết rằng em cũng là phụ nữ Mà phụ nữ suy cho cùng Chẳng cần gì hơn một người đàn ông có thể chở che Yêu thương và săn sóc cho cuộc đời này Vậy mà anh nhẫn tâm ra đi Như một cơn mơ vụt qua Có những sáng cuối tuần vừa mở mắt ra đã thấy tim cô đớn, lòng hoang vắng lạ thường, tâm trí mơ hồ về hình bóng của anh. Nhớ một nỗi nhớ như được mặc định sẵn. Anh hay ôm em mỗi đêm đến, hay mỉm cười rồi xoa đầu em, nhiều lúc hay bẹo má em. Những hành động ấy như một thói quen đã tồn tại trong lòng quá lâu. Để rồi sáng nay khi giật mình tỉnh giấc, anh Anh đâu rồi Tay em quờ quảng kiếm tìm một bàn tay Một ánh nhìn thân quen Hóa ra là Mình hoang tưởng con người từng nói với em rằng Hết yêu một người là Dù cho người ấy có tồn tại hay không Tồn tại trong cuộc sống của mình nữa Cũng chẳng quan trọng Là khi sáng sáng Bỗng vật mình thức giấc Sẽ thấy bình yên đến lạ là, là dù cho em có đi một mình Giữa phố người đông thì vẫn an nhiên, cõi lòng nhẹ tênh. Nhưng anh ơi, em vẫn chưa thấy bình yên. Dù anh không còn bên cạnh em, nhưng bóng dáng anh vẫn hiện lên trong tâm trí em một cách rõ rệt suốt ngần ấy năm. Em đi một mình trên phố, em khóc rất nhiều vì cảm thấy trơ trọi và cô độc. Thế em đã quên anh chưa? Thanh xuân của một cô gái không đến lần thứ hai. Vậy nên em chỉ mong rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Có thể gặp được một người cùng em kiên tâm tạo nên hồi ức thật đẹp của tuổi trẻ Và anh đã xuất hiện, anh đã cùng em tạo nên một trời hồi ức tuyệt vời Nhưng anh không đủ kiên tâm để đi cùng em đến hết con đường phía trước Anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên câu tình yêu giữ không nhạt màu câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại trăng sao nhạc bảo yến vẫn du dương giữa cơn mưa đêm cõi lòng em vẫn đung đưa những hoài niệm xa vắng Người tình của chồng chị Tôi có quen với một chị bạn Chị ấy biết chồng mình là gay Cách đây 5 năm Tôi hỏi rằng sao chị không chia tay Chị trả lời cục ngũng Vì con Lúc đó tôi mới hiểu rằng Thiên chức của một người mẹ Nó cao quý và thiên liêng đến nhường nào Chị bảo Nếu cách đây 3 năm về trước Khi cả hai chưa có chung đứa con nào cả Chắc chị đã từ bỏ lâu rồi Nhưng giờ đây thì khác Chị không muốn con cái lớn lên Thiếu vắng tình thương của cha Chị sợ đến một lúc nào đó Con bé chạy đến hỏi chị Cha đâu Chị sợ con bé đến trường Sẽ bị tụi bạn trêu ghẹo Những điều đó sẽ khiến một đứa trẻ Không thể nào phát triển tốt Tuổi thơ của nó sẽ là chuỗi ngày bất hạnh Chị từng lớn lên Khi phải thiếu vắng tình thương của cha Vì thế, chị không muốn con mình cũng vậy Tôi hỏi Có bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc không? Chị bảo Có chứ, đó là lúc anh ăn cơm cùng gia đình Dạy cho con học, chơi đùa và xem tivi cùng con Dù đã có nhiều lần chị như muốn phát điên lên Muốn bùng nổ Bởi sự chịu đựng chai dẳng suốt nhiều năm qua Nhưng chị nhớ đến những khoảnh khắc anh ấy bên con Bên gia đình Lòng chị nguội lạnh. Bao nhiêu bực tức bỗng tan biến đâu mất. Cũng đã nhiều lần chị muốn thay đổi số phận, muốn giúp anh ấy trở về là một người đàn ông bình thường. Nhưng khi chị bất ngờ tay anh bá sát vào đôi vai người đàn ông ấy, miệng anh nở một nụ cười rất tươi mà khi sống cùng chị bao nhiêu năm qua chưa bao giờ có. Chị hiểu rằng mình Là người thua cuộc trong chuyện tình Tây Ba này Tôi hỏi Thế sao chị không cho người đàn ông kia biết Anh là chồng chị Chị bảo rằng Để làm gì chứ Chỉ có níu giữ thì cũng chỉ là thể xác Còn trái tim anh Đã thuộc về người khác lâu rồi Vả lại Người đàn ông ấy là tình đầu của chồng chị Đó là lần đầu tiên Chị vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh Khoảnh khắc ấy Bỗng trời đất như sụp đổ Trái tim chị như ai đó đâm thẳng vạn mũi kim Đau đến thấu cùng Vậy chị định sống mãi thế này à? Chị không biết Nhưng nếu vì con Để con hạnh phúc Chị xin chấp nhận Chị sẽ xem mối quan hệ này Như kiếp trước mắc nợ anh Và kiếp này phải trả Vậy thôi Đến từng tuổi này Đầu sắp hoa râm Đôi khi chạnh lòng thì có Chứ chị không còn thiết tha đàn ông nữa Đã nhiều lần chị thấy anh một mình Nhiều đêm anh xoay lưng về phía chị Anh khóc Chị đau lòng Chị cũng khóc Chị biết những giọt nước mắt đầy phân vân Và bất lực của anh Khi phải chọn lựa gia đình Hoặc ở bên người mình thương Chị không biết thứ tình cảm đó mãnh liệt thế nào Chị chỉ biết khi anh nhắc về người đàn ông ấy Giọng nói anh vô cùng ấm áp Đôi mắt anh long lanh Như thế thôi Chị cũng đủ hiểu mình thừa Nói xong mắt chị đỏ hoe Chị nhìn về một khoảng xa xăm nào đấy Tôi nhớ về thanh xuân của chị Về những tháng ngày Chị bất chấp sự cản ngăn từ gia đình Để đến bên anh Vậy mà đổi lại cho điều đó Lại là một cuộc hôn nhân đắng cay Người ta thường nói Sinh ra là đàn bà đã khổ Đàn bà đẹp lại khổ hơn Ừ, chị đẹp, chị giỏi Chị đầy uy quyền khi bước ra cuộc đời ngoài kia Nhưng khi trở về nhà Chị cũng nhỏ bé và yếu đuối như bao người phụ nữ khác Tôi không dám cho chị bất cứ lời khuyên nào cả Bởi tôi hiểu chị đủ thông minh để biết mình phải làm gì chỉ mong chỉ được an yên cõi lòng và mạnh mẽ con tim để chống chọi với bão giông cảm ơn anh chàng trai của những lời hứa Những ngày này, Hà Nội mưa nhiều không ăn. Miền Nam trời bắt đầu đổ những đợt mưa đầu mùa. Từng cơn lất phất bay, từng nỗi nhớ cứ vùng vằng chẳng chịu ở lại mà cũng không đành lòng ra đi. Em nhớ anh da diết, nhớ tiếng nói thân quen, tiếng anh thì thầm bên tai những lời yêu ngọt ngào và dịu ấm. Em thèm được nắm tay anh đi trong cơn mưa chiều. Như thời còn trẻ dài Thèm anh hôn lên trán em Giữa màn mưa trắng xóa Thèm những ngày bình yên như thế Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại Và chờ đợi ai Tuổi trẻ qua đi Chúng ta làm đúng nhiệm vụ Mà thời gian an bài Đó là chia xa Anh theo gia đình về Hà Nội Em ở lại Sài Gòn Nhớ ngày chia xa Em và anh nhìn nhau qua lớp kính xe, mà hai đứa khóc như bão dông ùa về. Những ngày anh đi là những ngày lòng em trống trải đến hoang dại. Nhiều khi nhớ anh, em phát điên lên. Em không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tâm trí luôn nghĩ về anh. Ngày ấy, đêm nào anh cũng gọi điện cho em. Anh kể em nghe về Hà Nội, về cuộc sống mới, về những dự định mới trong tương lai. Em khóc. Anh hỏi tại sao? Em bảo nhớ anh nhiều lắm. Anh hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ vào thăm em và em tin lời hứa ấy như một báu vật. Em đợi từng ngày từng ngày để được gặp anh. Ai ngờ đâu, đời không như là mơ nên đời bắt em phải bơ vơ trên dòng đời tấp nập thương tâm. Anh nói rằng anh sẽ đi du học. Anh xin lỗi vì lời hứa ấy chưa thực hiện được Em lặng im Ngoài trời đông về Mùa đông của miền Nam Là những đợt bất lạnh tê người vào những buổi sáng sớm Anh lại hứa rằng Sau khi du học về Chúng mình sẽ cưới Em lại ngây ngô tin rằng Lời hứa ấy chẳng có gì có thể đổi dời Một ngày Hai ngày Năm ngày Mười ngày Rồi một tuần, hai tuần Những cuộc điện thoại của chúng ta dần thưa lại Em cũng bước vào giảng đường đại học Anh tất bật nơi xứ người Hai chúng ta không còn nói nhiều cho nhau nghe về cuộc sống nữa Rồi một ngày nọ anh bảo với em rằng Quên anh đi Anh sẽ cưới Tháng sau anh về Việt Nam Anh cưới nhưng không phải cưới em Em chết lặng. Hóa ra lời hứa người ta nói ra dễ dàng vô cùng, nhưng để thực hiện được nó thì rất khó. Anh đã quên em trên dòng đời xuôi ngược, em ơn những lời hứa vu vơ thổi nào cất vào sâu tim mình. Thấm thoắt cũng 3 năm trôi qua, lời hứa ngày xưa giờ đã cũ mèm sau kệ sách cũ, có ép hình hai chúng ta ngày ấy. Lời hứa được vùi sâu sau những tất bật hàng ngày em dành cho người đàn ông đêm đêm ôm em vào lòng. Người đàn ông không hứa hẹn nhiều như anh, nhưng chưa bao giờ từ bỏ em. Cảm ơn anh, chàng trai của gió, của tháng ngày tuổi trẻ, của thanh xuân nồng nổi, tin vào những lời hứa vu vơ. Chúng ta vẫn song hành giữa bộn bề đời nhau. Sáu năm, thời gian không dài cho một mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên giữa em và anh. Nhưng cũng chẳng ngắn chút nào để hiểu và biết được những tổn thương trong nhau nhiều đến ngần ấy. Anh, em vẫn thế, vẫn song hành giữa bộn bề đời nhau. Mối quan hệ mà cả hai chưa bao giờ đặt tên lâu lâu thấy nhớ người này lại gọi điện nhắn tin cho người kia để ủy an những tất bật thường qua cuộc điện thoại dài hàng nghìn km mà em nhận được từ anh đầu dây bên kia chỉ là những tiếng thở dài rồi im bặt giữa không gian tĩnh mịch buông xuôi em kẻ chẳng giỏi giang và khéo léo trong việc ủy an em chỉ ước những lúc như thế Em có thể chạy đến Và siết đôi tay gầy Hanh hao của anh Sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ nhắn này Em sẽ im lặng Và chẳng nói chi thêm Phố anh qua Là những hàng cây già Lặng lẽ Tách nâu đen Nhạc trịnh ngân nga Giữa chiều mưa buồn Anh ngồi đấy Và thương tiếc cho mình Một kẻ thế vai chẳng tròn Phố em về Là tan tầm nỗi nhớ Kỷ niệm mối tình đầu tan vỡ Em nhặt nhạnh từng ký ức xưa cũ Để ghép lại những mảng màu đen kịt Của một thời ngây dài Em kể cho anh nghe về người ấy Người hao hao giống anh Anh kể cho em nghe về cô ấy Người hao hao giống em Hào hao thế đấy Mà cả anh và em Chẳng thể nào tiến về nhau thêm một bước Có lẽ vì còn quá yêu người cũ Nên chúng ta chẳng ai dám nói Sợ làm tổn thương trong nhau một lần nữa Rồi thì những cuộc điện thoại nhạt dần Anh bắt đầu với những chuyến đi Khi thì Paris Khi thì London Anh đến những vùng đất mới Em không ngăn Vì em biết quá khứ trong anh Đã lấp đầy những thương đau ngày qua Cứ để anh đi Để anh tìm mình trong đâu đó mới mẻ Em cũng thôi chờ những tin nhắn bâng quơ, Cũng thôi đợi những cuộc điện thoại bất chợt Nhưng mỗi ngày em vẫn vào Facebook của anh Chỉ đơn giản là đọc những status của anh Xem những ảnh anh post Để dõi theo những nơi anh từng qua Những nụ cười Những giọt nước mắt tồn tại trong anh Nhiều lúc thấy mình bế tắc tột cùng Và chỉ muốn vỡ hòa cho tan tành tất cả Lại nghĩ đến anh Nghĩ đến lời anh nói Em cứ cười lên Rồi mọi chuyện sẽ qua Nụ cười em Hòa vào những giọt đắng đắng Hòa vào nỗi đau ngày xưa Anh từng mang Tự dặn lòng Có đáng chi đâu Mà hoang phí hiện tại Em lại ước Có bàn tay ai đó siết chặt tay em Cũng đừng nói chi hết cứ lặng im tựa phố chiều buông nhưng rồi lại thôi thế đây em và anh vẫn song hành giữa đời nhau em chuẩn bị để bước vào một cánh cổng mới đang rộng mở anh vẫn phiêu du đâu đó vẫn tìm kiếm những điều viễn vông trên cuộc hành trình ấy biết đâu đó từ thì biết đâu đó như câu người ta thường nói trên đường đời tấp nập ta vô tình nhận ra nhau Mình mỉm cười anh nhé. Mỉm cười để thấy những hanh hao ngày qua phải khép lại đây thôi. Thức lối. Giet bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đâu vất trách thêm. Người tổn thương thế sao ơi. Những xa phải sống xa chẳng sẽ xa. Chẳng sẽ xa. Ông đã biết thân hòa Trân trọng xem mỗi ngày em sẽ không che con như trước sẽ không để lạc nhau xuống một bờ nếu Nåt jag inte vissar någonsin nå nu kör buntar till mig båset. Jag kan inte säga nåt i mina ögon längre. Så jag ska bara Đợi nắng sương móc rơi em sẽ không chỉ còn như xưa sẽ cùng đè lạc nhau xuống một bước. Nếu quá khứ trở lại hứa anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ anh em đềm Så <Sý> det när du kör buntar det men det är inte riktigt. Du kör inte buntar.